Trường 841, Hoàng Vân Phong, mới vừa tiến vào đình viện, nhìn thấy phía trước chính là phòng nghị sự của Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Vấn Đạo lúc này mới vỗ ớt, xoay người nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi cũng phải cẩn thận đại cữu ngươi, đừng nhìn thực lực tiểu tử ngươi tiến bộ như thế, đại cữu ngươi cũng sẽ trêu đùa với ngươi, tóm lại, lần này tiểu tử ngươi thảm, nói xong, khoái miệng hắn co quóc, cong cong một cách quái dị, cái gì, đại cữu làm sao? Gần đây, quân mạc tà quá nhiều việc, sớm đã quên trò đùa dai quái đàn kia, lúc này vừa hỏi đến khiến hắn chân chính kinh ngạc. Ngươi còn hỏi làm sao vậy? Chuyện tốt do ngươi làm ra, ngươi còn giả bộ không biết sao. Đông Phương Vấn Đào đột nhiên cười rộ lên, miệng rộng tới mang tay, cười vui nói. 1-2-3-4, 2-2-3-4, đổi tư thế, làm lại lần nữa. Qua, ạc ạc, quân mạc tà sau khi nhìn những động tác quái dị của Tam cữ, hắn nghẹ một cái, tí nữa là té xỉu. Không thể không nói, tiểu tử ngươi thật sự là rất bỡn cợt, không khoan nhượng cho cậu ngươi. Nghiêm túc như vậy, thế nhưng mỗi lúc trời tối đều đứng không ngừng mà đổi tư thế. Vất vả cực kỳ, cư nhiên còn con mẹ nó trồng cây chuối. Đông Phương Vấn Đào vốn đang luôn luôn nỗ lực khắc chế, nhưng nhớ tới chuyện này cũng rốt cục ngăn không được muốn cười, càng cười càng to, càng về sau rõ ràng ôm bụng ngồi trồm hổm trên mặt đất, không ngừng xoa bụng cười ngặt nghẽo Quân mạc tài nở nụ cười, đột nhiên nghẹn họng nhìn chân ngh Hiện tại mới nhớ tới, nơi có vẻ chính tay mình chôn xuống một trái bom. Xem ra, vị đại cữ kia sớm đã phục hồi tinh thần lại, cần thu thập mình. Làm như thế nào cho phải đây? Đám người bách Lý Lạc Vân hiển nhiên không biết cháu cậu hai người, đến cùng là cười cái gì, một đám thộn mặt đần thối ra, nghi hoặc nhìn nhìn. Mà vừa mới đúng lúc này, một tiếng hét to cao ngất vang lên. Lão Tam! Người ở nơi này nói hưu nói vượn cái gì đó? Khẩu âm này rất nặng, hiển nhiên người này đang rất phẫn nộ rồi. Theo tiếng hét lớn, một đạo thân ảnh khôi ngô cấp tốc xuất hiện ở trước mắt của mọi người, người tới dáng vẻ phi phàm, ba sợi dâu dài bay lả tả tự nhiên trước ngực, mắt xách, mũi thẳng mồm vuông, một thân uy nghiêm. Đúng là đại cữ của quân đại thiếu gia, chủ nhân Đông Phương thế gia, Đông Phương đại gia tới. Chẳng qua hiện tại khuôn mặt của Đông Phương đại lão gia bình thường trắng nõn, thì giờ phút này đã thành một màu đỏ thẫm, hai mắt phún lửa, thở dốc phì phỏ, thoạt nhìn rất giống quan nhị ca. quân mạc tà tiểu xanh nhà ngươi Tiểu tử ngươi tới vừa lúc, còn tưởng thằng nhóc ngươi sẽ ở thiên phạt hung trốn cả đời chứ. Cho dù ngươi không đến, Lão Phu cũng sẽ đích thân đi thiên phạt xâm lâm tỉnh ngươi. Hiện giờ ngươi tự động đưa tới cửa, Lão Phu khỏi phải lặn lội đường xa. Lão Phu hôm nay nếu không hảo hảo giáo huấn cái đồ hỗn trướng nhà ngươi, chẳng phải thẹn cùng thiên lý sao. Khuôn mặt đông phương đại gia từ đỏ hồng chuyển thành tím, một tiếng hét to, thanh như lôi chấn, uy mãnh cực kỳ. Theo một tiếng này giống như bạo lôi Đông Phương đại gia bước một bước dài tiến lên hướng bàn tay to đùng như cái quạt hướng quân mạc tả mà quạt tới Bách Lý Lạc Vân cùng lãnh ngạo đưa mắt nhìn nhau đây là tình huống cậu cháu gặp mặt trong truyền thuyết đây sao quá trình tại sao cổ quái vậy vị lão cứữ kia vừa thấy mặt thằng cháu liền ôm bụng cười đến đau bụng lúc sau lại một vị cứu cữ, cữ vừa thấy mặt thì đã thay đổi 4 năm loại xưng hô với cháu mình lại còn vung tay vung chân quan hệ của nhà này phức tạp đến mức nào Quân mạc ta hét thảm một tiếng, cất bước bỏ chạy. Hiện tại tình thế đã thế này, hắn sao còn dám bị Đông Phương vấn tình bắt lấy? Đây chính là cậu mình. Muốn đánh trả cũng không được, ngay cả đỡ cũng không được. Duy nhất có thể làm chính là liều mạng già đế trốn, nếu thật sự bị bắt chặt. Như vậy sau một trận ngược đãi tàn nhẫn còn có thể chạy trốn được sao? Bà ngoại, cứu mạng, cứu cứu muốn giết người, cứu người. Quân đại thiếu nhanh như chớp theo Đông Phương vấn tình chạy trốn ra ngoài một đường thê thảm kêu to, rất giống đã bị người ngược đãi đến thân tàn ma dại. Thằng nhóc ngươi vô pháp vô thiên còn dám chạy. Đứng lại cho lão tử." Đông Phương đại gia quả thực tức muốn nổ phổi, sải bước đuổi theo sát phía sau, trong phút chốc cháu cậu hai người liền từ trong viện đuổi ra đến đại sảnh, lại từ đại sảnh một đuổi một chạy phóng ra ngoài, quân mạc tả một đường la to cứu mạng, âm lượng to lớn, đinh tai nhức óc, nhiệt náo cả Đông Phương thế ra làm gà bay chó chạy, vô số người thò đầu ra nhìn nhìn hiếu kỳ. Thấy tình thế không ổn, quân đại thiếu lập tức hướng về nội viện chạy trốn, tìm kiếm cứu binh. Đông Phương đại gia nghiến răng nghiến lợi cấp bách đuổi theo. Bộ dáng không bắt được quyết không bỏ qua. Điệu bộ này, bởi vì cái gọi là: Ngươi lên trời ta sẽ truy ngươi đến Lăng Tiêu Điện, ngươi xuống biển ta sẽ truy ngươi đến Thủy Tinh Cung, ngươi đảo đất ta sẽ truy ngươi đến Diêm Là phủ, ngươi tây phương ta sẽ truy ngươi thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện. Tóm lại cùng nhau xuống Hoàng Tuyền cũng được, dù thế nào cũng phải xả cơn tức này.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 Mấy tháng sau, nhìn thấy bụng mấy thê thiếp của mình đều to ra, không cần phải hỏi cũng biết Đông Phương đại gia thỏa mãn đến mức nào. Lúc đó, nếu cho hắn gặp cháu trai quân Mạc Tà, có khi hắn quỳ xuống mà dập đầu không chừng. Chuyện khó vậy cũng có thể làm được, quản cái chó gì cao thấp tôn ti. Đây là ân huệ cứu vớt tôn nghiêm của nam nhân. Nhưng trong một lần hắn nói chuyện với Đông Phương vấn kiếm, hắn mới biết rõ chân tướng. Đông Phương đại gia giờ mới hiểu được, kỳ thật quân Mạc Tà lúc trước cung cấp cho hắn thuốc.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 Nói cái gì cũng không có thể buông tha, tuyệt đối không thể buông tha. Khụ khụ. Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tạo phản sao? đang lúc hai bên đang truy đuổi, một tiếng ho khan uy nghiêm vang lên. Đông Phương lão phu nhân khí định thần nhàn từ trong nội viện từ từ đi ra. Bà vừa ra đã thấy cả viện đâu đâu cũng gà bay chó chạy. Đông Phương vấn kiếm nhị ra núp ở phía sau hậu viện, tay che mồm nhịn cười. Cả người rung rung như sắp bị động kinh. Đại cứu tinh rốt cục đã đến. Quân mạc tà như được đại xá, nhanh như chớp trốn phía sau lão phu nhân, vẻ mặt vô cùng ủy khuất. "Bà ngoại, cậu bị điên rồi, cậu tự nhiên muốn đánh chết con. Đây là tại sao? Cứu mạng con bà ngoại ơi." Đông Phương lão phu nhân bất đắc dĩ âm thầm liếc mắt mà nghĩ, "Đang êm đẹp ai lại đánh chết ngươi? Chắc tiểu tử ngươi lúc trước đã gây ra họa gì rồi. Tưởng ta già rồi lú lẫn hả?" Nhưng lão nhân ra công lực bậc nào, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối với Đông Phương vẫn tình mà trách mắng nói, Hai cậu cháu đánh nhau, lão phu nhân đương nhiên là bên cháu ngoại của mình, điểm này nhất định là không thể nghi ngờ. Câu nói này nghe có vẻ tất công bằng, nhưng xém tí nữa làm cho đông phương đại gia ngất xỉu. Đầu đuôi ra sao nói cho rõ? Chuyện này còn có thể kể ra sao? Hắn cảm thấy khó khăn, ngón tay run dẩy chỉ vào quân mạc tà. Tốt, tốt, tốt, thằng nhóc nhà ngươi, ngươi, ngươi chờ đó cho lão tử. Quân mạc tà oan khuất kêu lên. Cữu cữu bảo ngoại nói đúng, dù cho con thật sự làm sai cái gì, người cứ nói ra, mọi người cùng phân xử công bằng, nếu con thật sự sai lầm, con đây cho người đánh một trận hả giận cũng không còn gì. Nhưng nếu người chưa nói gì đã muốn đánh chết con thì con vô cùng ủy khuất. Nói gì thì con cũng từ ngàn dạm xa xôi mà tới, vừa đến cửa nhà, ngay cả một miếng nước ấm còn chưa được uống, vừa đút đầu vô đã ăn đập thì ai mà chịu đựng được, con có gì làm không đúng, người cứ nói. Nhất khúc can chàng đoạn, thiên nhai hà xử mịch chi âm. Đông Phương đại gia trợn tròn trong mắt, hai cái nhãn cầu cơ hồ lồi ra khỏi hốc mắt, tức giận đến lắp bắp, nhưng ngay cả một chữ cũng không thoát ra khỏi mồm được, cuối cùng sau cả ngày trời, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngay nơi cửa viện, vốn Tam gia Đông Phương vẫn đau đang ngồi bệt dưới đất, mà nhịn cười đột nhiên phát ra một trận cười vang dội, cười đến quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt giàn giụa, nắm tay lớn không ngừng đập đập trên mặt đất, cả người run rẩy có rút không ngừng, toàn thân kịch liệt giãy ruộng, càng về sau càng khó thở vì cười. Đông Phương vẫn tình rốt cục chịu không nổi mà hét lớn một tiếng. Lão Tam, người cười khùng cái gì đó? Còn có thể thống tí nào không? Vừa nói, hắn vừa xông tới trước. Đông Phương vẫn đau nghe vậy bỗng nhiên thấy không ổn, tiếng cười vẫn không đình chỉ, cũng đã nhảy người lên muốn chạy trốn. Nhưng sau khi hắn cười to một trận đã đời, cả người đã mệt mỏi, căn bản là chưa kịp chạy như điên liền đã bị đại ca của mình bắt được, tiếp theo giống như một cái bao cát, bị sách cổ đi ra ngoài. Sau gió mọi người nghe vô số tiếng bốp bốp như tiếng pháo vang dội khắp nơi. Tốt lắm, lần này chính cậu ngươi đã thay ngươi thừa nhận rồi. Đủ rồi. Lão phu nhân liếc Quân Mạc Tà một cái, lập tức phì cười không dứt. Tiểu gia hỏa này, tâm kế quả thật ngày càng nhiều, nói chuyện với ngươi phải thật cẩn thận để phòng mới được, ngươi ngay cả cậu ruột của mình cũng dám tính kế, quả thật lá gan cũng quá lớn đi. Quân Mạc Tà cười gượng hai tiếng, cười nói, cũng không phải đâu, chuyện này thật ra chỉ là trùng hợp thôi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 Lão phu nhân bình thản hừ một tiếng, bước chân di chuyển tới lui. Phòng bà nho nhỏ này, dựa vào thực lực chính mình vẫn có thể ứng phó được. Nga! Chuyện Tam Đại Thánh Địa gần đây gây khó dễ, xem ra bà ngoại đã có kế sách ứng phó. Quân mạc tà thật cẩn thận hỏi. Hắn cũng đã nhìn ra, trong cả thế gia, người có lòng tự trọng cao nhất, luôn tự bao che khuyết điểm của người nhà, cũng chính là Lão Thái Thái trước mắt này. Tam Đại Thánh Địa thật sự rất là lợi hại, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng đông phương thế gia của chúng ta cũng không phải chỉ có hư danh. Một thế gia chuyên ám sát, nếu không đi giết người, không chết người, còn xứng đáng ở trên giang hồ hay sao? Lão phu nhân cười dĩa một tiếng, nói tiếp. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Bình đến thì tướng ngăn, đơn giản thế thôi. Người ở đây thăm ta vài ngày, liền nhanh về đi, còn chuyện ở đây không liên quan đến ngươi Đông phương thế gia có khả năng ứng phó. Đương nhiên, với uy lực của bà ngoại, quét sạch thiên hạ là chuyện dễ dàng. Vài ngày sẽ xong thôi. Có ai mà không biết bà ngoài năm đó một mình một kiếm bước vào giang hồ, tung hoàng tứ hải danh chấn thiên hạ, thật là một người phụ nữ oai phong lẫm liệt, còn hơn cả đấng mày dâu. Một kiếp khắp thiên hạ, khiến bao hán tử phải cúi đầu hổ thẹ, giống như câu, thúc thủ mấy vạn người tề, cũng không cần phải là nam nhi. Một đời phục trăng màu đỏ, từ trước đến nay độc nhất vô nhị. Quân mạc tả khu môi múa mép, vỗ mông ngựa không ngừng. Được rồi được rồi, chắc là gia gia quân chiến thiên của người thích người tân bốc, nhưng ta thì không thể chịu nổi. Lão phu nhân sắc mặt ngày càng hồng hào, ánh mắt dịu dàng, hài lòng nói, bà đi trên đường cũng vang ra âm thanh, có vài phần hơi khí sát phạt. Quả thật, đây cũng là những lời nói thật lòng, thật sự mà nói, ta bội phục bà ngoại nhất cũng ở điểm này. Trong thiên hạ này, có ai lại không thích người khác nịnh nọt? Chỉ cần một đám người thổi phồng liền không biết mình là ai, tất cả những người có quyền có thế đều có cái tật xấu này. Nhưng bà ngoại là khác, hoàn toàn khác hẳn, tuệ nhãn như đuốc, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn vẫn bình tĩnh cơ trí, trí tuệ như biển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, không nghe những lời người khác su nịnh. Quả thực không thể đánh đồng với những người bình thường. Ta nịnh nọt vài câu nhưng tất cả đều là nói thật, đều xuất phát từ tận đáy lòng. Quân mạc ta tiếp tục nói lời nói vô cùng thật thà của mình. Lời nói này rất có lý. Người đúng thật là không nên nghe nhiều lời khen tặng. Chính mình cần phải tự động não, phải lý trí, phải tự mình phán đoán mọi việc. Người có thân phận càng cao càng phải làm được như vậy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 Trời ạ, những lời này còn nói ra được sao, thật là kinh khủng mà. Bất quá lời này hắn chỉ dám nói thầm trong lòng, nếu thật sự nói ra, thì toàn thân của hắn sẽ chịu quả báo ngay. Đúng giống như tam đại thánh địa lúc này đây, gặp phải một cao thủ như bà ngoại, nhất định là xui tám đời tổ tông của bọn hắn. Khi con đến đây, còn gặp phải bốn tên cao thủ của độn thế tiên cung, bọn hắn lại có thể tính ra một cái gì gọi là độc kế. Hắc hắc, quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Quân mạc tà đảo mắt, nhanh chóng quay lại đề tài cũ Bọn hắn đã muốn như thế. Thực ra con cũng biết kế đấy đối với bà ngoại cũng không có chỗ hữu dụng, bà ngoại đa mưu túc trí, kế kia chẳng qua chỉ là một trò cười, một khi khi gặp mặt, tất nhiên giống như nước sôi trên tuyết, thổi bụi trên tay, Thái Sơn áp đỉnh, tên lửa giết mũi. Sau khi vất vả giải thích độc kế của Tam Đại Thánh Địa, toàn thân quân mạc ta gần như ngã quỵ, toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh. Nói đến câu sau cùng, lại còn nói lỡ miệng nhắc đến tên lửa. Nhưng biểu tình của lão phu nhân đã hoàn toàn ngưng trọng. Căn bản sẽ không để ý đến những câu nói cuối cùng của quân Mạc Tà. Tâm ý của quân Mạc Tà, lão phu nhân hiển nhiên nhìn ra được, ngoại tôn của mình trong khoảng thời gian này phải chịu rất nhiều áp lực và vất vả, cố ý đến đây để mình vui vẻ, cũng là một lòng hiếu thuận. Lão phu nhân tự nhiên vì mừng rỡ mà giả bộ hồ đồ, thoải mái nói chuyện cùng hắn. Nhưng khi bắt đầu bàn về vấn đề chính, lão phu nhân cũng không còn tâm tình để đóng kịch với hắn nữa. Trên thực tế, khi quân Mạc Tà nói ra thời điểm tam đại thánh địa bố trí độc kế,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 Quân mạc tà cười một tiếng, đàm phán như thế, căn bản không biết đến bao giờ mới xong, bởi vì tùy lúc đều có thể tạo thêm một vấn đề mới. Hơn nữa thích khác làm việc, cần phải hiểu rõ lộ trình, từng chút từng chút có kẻ mặc cả. Cái này không tra tấn người ta đền phát điên mới là lạ. Căn bản là muốn cự tuyệt, chỉ là khéo léo uyển chuyển, hy vọng đối phương biết khó mà lui thôi. Bà ngoại này của mình, thật sự làm thế nào có thể nghĩ ra được biện pháp bỡn cợt cổ quái, mà lại phi thường hữu hiệu này. Sự tình bực này, quả thực từ cổ trí kim vô cùng hiếm thấy. Ân, nếu các ngươi không chịu nổi tính khí của chúng ta, vậy thì không cần phải bàn tiếp nữa. Đây không phải là chúng ta không nhận, mà là chính các ngươi chủ động không thuê nữa. Dù sao quyền chủ động là ở trong tay đông phương thế gia. Chúng ta không làm cũng bởi vì điều kiện đàm phán không được tốt. Chẳng lẽ đám người tam đại thánh địa các ngươi lại không giữ quy củ, mà tấn công chúng ta sao? Không cần phải nói gì thêm, một chiêu này dùng để đối phó với đám ngụy quân tử này, thật sự là tuyệt nhất. Ân, những thứ khác cũng đã được 10 phần. Chúng ta thủy chung vẫn muốn xuất thủ, cũng không thể kéo dài mãi như vậy. Lão phu nhân khoát tay nói. Phải nhớ kỹ ba nguyên tắc không giết của chúng ta. Những chuyện còn lại, các ngươi làm chủ là được. Cái này, nhưng mà, quân mạc tả vừa mới nói, tam đại thánh địa đã sớm bố trí nhân thủ. Chúng ta nếu tùy tiện xuất động, chẳng là là tự mình chui vào lưới sao. Đông phương nhị ra giật mình. Trong nhà chúng ta, nhân thủ có thể xuất động không thiếu. Tuy rằng không có nhiều cao thủ cao dài, nhưng thích khách trung dài cũng không phải là ít. Lão phu nhân cất bước, bước lên cầu thang. Lúc trước không thể không nhị, bởi vì thực lực không đủ nên không thể làm. Bây giờ tiền đã tới tay tại sao không nhận? Huống chi có thể đông phương thế ra nhờ dịp này mà danh tiếng lại tăng lên, đồng thời cũng làm suy yếu địch nhân. Một việc làm có thể thu được lợi ích cả hai phía, tại sao lại chê? Thực lực như thế là đủ rồi. Thực lực này làm sao lại có thể hài lòng? Đông phương nhị ra vẫn còn đôi chút không hiểu. Ngu ngốc! Lão phu nhân xoay người, nhìn đứa con thứ hai này, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Mạc tà lần này đến đây mang theo ước chừng 70 vị trí tôn cao thủ, chẳng lẽ những người này ngàn dặm theo hắn chỉ là đến xem trò vui hay sao? Bọn hắn còn không ra tay sao? Đông Phương vẫn kiếm đầu óc càng thêm choáng váng, khéo léo nhắc nhở. Mẫu thân, chỉ sợ là người đã nhầm lẫn. Những người đó không phải là thích khách của Đông Phương thế gia ta, cái này không tốt. Quân Mạc tà lấy tay bóp chán, không biết nói gì nữa. Ngươi là đồ đần độn, ngươi tại sao có não mà không biết dùng? Lão phu nhân nhất thời phát hỏa, chỉ cần ngươi không nói ra, làm sao có người biết được, ai mà biết được những người đó từ đâu ra hả nhị đại gia? Tam đại thánh địa có thể biết, cho dù bọn hắn có hoài nghi, chúng ta tại sao phải chân chính thừa nhận? Tại sao ngươi lại ngu ngốc giống như cha ngươi thế? Đông Phương nhị gia vô cùng xấu hổ, rồi lại đột nhiên nói: "Mẫu thân nói quá đúng." Quân Mạc ta thật sự là nhịn không được, ha một tiếng nở nụ cười. Lão phu nhân thở dài một tiếng, kéo tay quân Mạc Tà, có chút thương tâm nói. Mạc Tà thật khiến cho ngươi phải chê cười, ngươi xem mấy người cậu này của ngươi, toàn là một đám ngốc, bà ngoại đây một đầu tóc bạc, toàn là do bị bọn hắn chọc giận. Tất cả đều đã lớn rồi, tại sao không có đứa nào ra hồn? Đến lúc nào mới có thể thông minh ra đây? Khuôn mặt của Đông Phương vẫn kiếm sạm đen lại, ngoài miệng không dám nói lời nào, nhưng trong lòng than thở. Cái gì là vì bị bọn ta làm tức giận? Rõ ràng là người vì chuyện tình của tiểu muội Lão nhân ra vừa mở miệng, không ngờ lỗi lầm gì cũng đổ lên đầu ta. Quân mạc tà cười, nói. Bà ngoại người cứ yên tâm, vài ngày nữa con đặc biệt vì người luyện chế ra một lô đan dược, bảo đảm người sẽ phản lão hoàn đồng. Một ít tóc bạc này cũng không có gì đáng ngại, chỉ một thoáng thôi sẽ khôi phục lại như xưa, chính là tóc đen mặt đẹp tiêu chuẩn. Người nói thật không hay là trêu chọc ta, ta đã già rồi. Còn muốn tóc đen làm gì nữa? Bằng không người ta sẽ gọi ta là lão yêu quái.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 Nếu đến lúc chúng ta phát hiện ra điều không đúng sự thật, có quyền tự hủy hành động lần này, thậm chí sẽ quay ngược lại giết chính người thuê chúng ta. Lão phu nhân mỉm cười. Thì ra là thế. Ba nguyên tắc không giết của Đông Phương thế gia Đúng là phải giữ vững. Quân mạc ta hơi hơi than thở một tiếng, nói. Bà ngoại, hành động lần này ngàn lần không được gạt bỏ con nha. Chúng ta chính là thích khách chính quy của Đông Phương thế gia Lão phu nhân suy nghĩ, trong lòng tính toán so sánh một chút thực lực của hai bên. Đối phương ngay cả có mai phục bố trí, một mục tiêu cũng sẽ không có nhiều cao thủ tồn tại, mà mình mỗi một lần cũng chỉ nhận mười mấy nhiệm vụ, nếu phân chia xuống dưới, từng nhiệm vụ ít nhất có thể có 5-6 vị trí tôn chi thượng cao thủ đi theo, lực lượng này chắc cũng đủ. Lão phu nhân lại xác nhận không còn sơ hở, lúc này mới hiền lành cười nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi tùy tiện tuyển một đội đi ra ngoài chơi đùa. Bất quá, tiểu tử ngươi phải chú ý an toàn, nếu có nguy hiểm gì thì lão thân không đáp ứng cho ngươi đi. Quân Mạc Tà luôn miệng đáp ứng, trong mắt hiện lên một tia sảng khoái. Không nghĩ tới lần này trả nợ máu, lại là ám sát, sát thủ gian đoạn đầu. Không phải là giấc mộng cuộc sống của mình sao? Tam đại thánh địa thiếu nợ máu, rốt cục ta tự tay đi đòi lại. Ba ngày sau, quân Mạc Tà, Đông Phương vấn tình, mang 20 cao thủ tàn thiên phệ hồn cùng 20 người Đông Phương thế gia thiên cấp thích khách từ cổng chính Đông Phương thế ra một đường hướng Bắc mà đi. Đoạn đường này cũng tiêu tốn mất 5 ngày.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 ta còn đang sợ tiểu tử, ngươi có nguy hiểm gì xảy ra đấy? Quân Mạc Tà sao dám nói không muốn? Hắn biết rõ lão phu nhân kỳ thật chỉ mong sao hắn không đi. Vô luận Quân Mạc thực lực có cao đến đâu, ở trong mắt lão phu nhân, cuối cùng vẫn là đứa cháu ngoại duy nhất mà chính mình phải che chở, điểm này chỉ sợ thêm 30 năm, 50 năm, 100 năm, thậm chí mãi mãi cũng không cách nào thay đổi. Cho nên Quân Mạc Tà tuy rằng không tình nguyện cũng chỉ đành đáp ứng, cùng đi với Đông Phương đại gia thành một đội. Trên đường Võ Ngựa Tung bay thẳng hướng bắc, ven đường có hai mục tiêu, căn bản không đến lượt quân Mạc Tả và Đông Phương Vân Tình ra tay, tùy tiện phái ra hai gã đội viên tàn Thiên, cộng thêm hai gã thiên cấp thích khách Đông Phương ra liền thuận lợi giải quyết. Hai cậu cháu núp gần đó vừa quan sát động tĩnh, thuận tiện chờ đợi mục tiêu cao thủ thủ hộ, kết quả là ăn đủ nửa đêm sương gió, cũng không thể tiếp tục chờ. Xem ra hai mục tiêu này căn bản không có tam đại thánh địa phái cao thủ thủ hộ. Hiện tại, đoàn người đang trên đường đến mục tiêu thứ 3. Chưa đến 100 dặm phía trước chính là mục tiêu thứ ba Trong tất cả nhiệm vụ thì đây là cái khó khăn nhất Đông phương đại gia ngồi trên lưng ngựa Doi ngựa chỉ phía xa, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng Nga, con thật sự vô cùng có hứng thú muốn biết là nhân vật như thế nào Lại làm cho chính cậu của con cũng cảm thấy khó giải quyết Là cao thủ bất thế lánh đời sao Giờ phút này quân mạc tà ngồi trên lưng ngựa Bộ dáng thay đổi, thần sắc ngâm đen, mắt to mắt nhỏ Miệng còn hơi có chút nghiêng, giờ phút này đang vươn ngón tay lên móc lỗ mũi, sau đó rưỡi ngón bắn ra, sư một tiếng, bên trong bãi cỏ ven đường có một con thỏ giống lên rồi lăn ra chết. Phía sau mọi người giả bộ hai mắt nhìn mũi, ra vẻ như không thấy. Nếu là bình thường, săn thỏ trên đường đi có vẻ có chút mỹ vị. Nhưng những con thỏ này bị đánh chết bằng mũi của quân mạc tà, nên làm cho ai nghĩ tới cũng muốn ói. Tuy cái thứ đó không thể xuyên qua thịt thỏ, nhưng dù sao cũng có bong ma trong lòng. Bố ai mà dám ăn thịt mấy con thỏ đó? Mục tiêu này không phải là khó giải quyết, mà là rất, rất khó giải quyết. Tuy rằng cũng không gọi là cao thủ lánh đời, nhưng cũng khá là khó chơi. Đông Phương vẫn tỉnh tức giận nhìn đứa cháu ngoại bảo bối. Ta nói mạc tà ngươi có thể hay không hơi? Văn minh một chút. Tiểu tử ngươi nói như thế nào cũng là thế ra công tử, hậu nhân của danh môn, tại sao cứ không để ý hình tượng như vậy? Coi như ngươi không để ý đến thể diện của mình, thì ngươi cũng nên lo cho mặt mũi của quân lão gia tử Thậm chí ngươi không để ý thể diện của quân lão gia tử, ngươi cũng phải để ý mặt mũi của mẹ ngươi, bà ngoại ngươi, ít ra là người cậu ta đây chứ. Những gì ngươi làm nãy giờ, ta mà nói ngươi là cháu ta với bằng hữu cũng cảm thấy thẹn, quá dọa người mà. Coi như ngươi không sợ mất mặt, nhưng bản thân ta thì sợ. Bộ dáng này của con còn không phải do kiệt tác của cậu sao? Quân mạc tà lắc lắc cái cổ, phát ra loạt tiếng văng giòn của khung, lười nhác nói. Người bắt con hóa trang thành một tên xấu xí, lại còn muốn con văn minh Nói thật, người có nên coi lại tay nghề hóa trang của mình hay không? Thật ra y con không phải chê tay nghề của cậu, nhưng thật ra, hình tượng này, có chút không được. Thanh nhã, quân đại thiếu thật ra đang rất tức giận, mũi muốn thở ra lửa. Đông phương đại gia vì muốn trả thù mà hóa trang hắn thành cái bộ dạng ngớm nghiếc này. Vừa nhìn bộ dạng này đã thấy cậu không thương, bà ngoại không đau, quỷ không sóc rồi. Điều này làm cho quân đại thiếu chúng ta luôn chú trọng sạch sẽ hết sức bực bội, nhưng người này là cậu mình lại đang tức giận, hắn chỉ có thể ngậm mồm mà hóa trang, không dám nói một tiếng, sau đó lại nuốt cục tức mà dối lòng nói to: "Con không sao, cậu cứ hóa trang tùy ý, cậu muốn làm gì thì làm." Tuy nhiên, Đông Phương Vấn Tình vẫn cảm thấy biệt khuất, nên dọc đường đi hắn tìm mọi cách châm chọc, dằn dạy, của trách thằng cháu mình, tìm mọi cách chút nỗi hận trong lòng mình. Tuy nhiên, cháu trai hắn lại là một tên siêu nhân mặt dày, heo chết không sợ nước nóng mặc cho gió gào mưa thét, nước miếng văng tung tóe, hắn vẫn lù lù bất động. Đông phương đại gia mắng chửi mỏi cả mồm mà hắn vẫn cứ thờ ơ không thêm để ý. Bởi vì quân đại thiếu sớm biết rằng, lần này xuất hành nhất định sẽ gặp phải sự trả thù tàn khốc bằng nước miếng thần công của đông phương đại gia, nên hắn trực tiếp đóng cửa hai lỗ tai lại. Mặc cho đông phương đại gia mắng nhất thế nào, nước miếng văng như súng liên thanh thế nào, hắn cũng không nghe lấy một chữ. Cho nên đông phương đại gia càng mắng càng là cảm giác mình không còn khí lực, mồm cũng đau nhất. Cuối cùng, sau hai ngày, hắn cũng im luôn, không mắng nữa. Đối với đứa cháu này, hắn thật sự bất lực. Vì thế hắn suy nghĩ ra cách trả thù mới. Tiểu tử ngươi không phải bộ dạng tuấn tú, tiểu bạch kiểm điển hình hay sao? Ta đây sẽ đem ngươi biến thành người quái dị. Nhìn ngươi còn cảm thấy dễ chịu hay không? Hắn nào biết quân mạc ta đối với tạo hình mới lại vô cùng bình thản. Không chỉ có như thế, hơn nữa hành vi cử chỉ cũng lập tức phù hợp. Trước khi dịch dung, quân đại thiếu chính là một công tử tuấn tú, thiếu niên phong độ thời đại hỗn loạn đen tối, nhưng sau khi dịch dung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 Sau đó lại cầm mâm trái cây lên chơi. Cuối cùng hắn leo lên giường chét chét hai tay hai chân lên mền và gối. Trước khi ra khỏi phòng của ông cậu, hắn lại ho khan một tiếng. Ba, một cục đờm bay thẳng ra dính lên tường, sau đó hắn bịt một lỗ mũi, lỗ kia lại hỉ mạnh, một thứ nước màu nâu nâu vàng vàng. Từ lỗ mũi lại bay ra đánh phẹt xuống đất một cái, âm thanh này trong căn phòng im ắng phát ra một tiếng hết sức là thanh thúy. Vì thế, đêm nay quả là đêm bi kịch cho đông phương đại gia muốn uống miếng nước.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 Nhưng nào có được như vậy, đang ngủ, giật mình tỉnh dậy thì liền thấy thằng cháu đang ngồi ở bên giường dơ hai chân lên mà kỳ, mà gãi, nói dầm gì. Cậu, thức rồi sao? Cậu nhìn coi, da trên chân con lột ra từng mảng này, tất cả đều là da chết. Sự trao đổi chất của con người thật là hay nhất là khi còn trẻ, trẻ trung thật là sung sướng. Bằng vào độn thuật cao cường của quân đại thiếu gia, cái gì có thể ngăn được hắn đây? Chứng kiến một màn rung động ngay trước mắt, đông phương đại gia lập tức cảm thấy trong bụng mình phiên giang đảo hải cảm giác tất cả chỉ muốn chào ra khỏi miệng, có ai nguyện ý mới sáng sớm mở mắt ra liền chứng kiến một cái chân thối đang lột ra ngay trước mặt mình. Hơn nữa cái chân kia còn đang dí sát vào mặt mình, sát đến nỗi cảm nhận được cả sức nóng từ cái chân đó tỏa ra. Cuối cùng, Đông Phương Đại gia coi như sụp đổ. Hắn chỉ đành nhịn nhục thằng cháu mình mà thôi. Khi gần đến nơi, hắn thở phào nhẹ nhõm, những ngày khủng bố nhất trong đời cuối cùng cũng sắp kết thúc. Phía trước chính siêu cấp đô thị Cúc hoa thành nổi tiếng trên đại lục. Mà mục tiêu của chúng ta, chính là Trần Gia, thế gia to nhất của Cúc Hoa Thành. Đông Phương vấn tình cố nén không nhìn tới cháu trai có đức hạnh tồi tệ, mắt nhìn phía trước, mặt vô cùng diễn cảm mà nói. Cúc Hoa Thành, quân mạc tà nghe được ba chữ kia, nhất thời cảm thấy choáng váng, không khỏi mở to hai mắt rồi nói. Tên này thật là dễ nghe, tên dễ nghe, tên dễ nghe cái rắm Cúc Hoa Thành, ở trong phạm vi ngàn dặm, được xem như nhất phương bá chủ. Đông Phương vấn tình hừ một tiếng rồi nói tiếp. Miêu hoa thành lý miêu hoa khai, Cúc hoa khai thì hoa uy hải, Cúc hoa hải lý Trần thị tại, Cúc hoa nan tản vĩnh bất bại. Dịch tạm, mầm hoa trong thành mầm hoa nở, hoa cúc khai nở, uy tứ phương. Bên trong cúc hoa có Trần thị, hoa cúc khó tàn, mãi không vai. Hắn thở dài một hơi, nói: Cúc hoa Trần gia, chính là khó dây vào. Quân Tả đột nhiên ôm bụng cười điên cuồng, cười đến chảy ra nước mắt. Thơ hay, thật sự là thơ hay. Không biết là vị đại tài nào, vì Trần Gia viết một bài thơ mà có thể thiên cổ truyền lưu. Thật đúng là cười đến người, hay là khiêu chiến. Thật sự rất đáng cười sao, mà lại đến nỗi như vậy. Đông Phương vấn tỉnh ngạc nhiên đáp lời, thế nào cũng không thể hiểu được thằng cháu này cười vì cái gì. Cúc Hoa Trần Gia, thật sự là một cái tên hay. Chẳng nhẽ Cúc Hoa cả nhà bọn hắn đều rất ngưu sao. Cũng không rõ là khi Cúc Hoa đó nở thì lớn hay là nhỏ nữa. Quân mạc tà cười ngặt ngẽo, thiếu điều muốn rất khỏi lưng ngựa. Tiểu tử người cười cái rắm gì? Đối mặt với kẻ địch hùng mạnh như thế còn không lo suy nghĩ đối sách, mà lại ôm bụng cười, cười cái gì chứ? Đông phương đại gia đã nổi giận. Cường địch sao? Quân mạc tà mắt láo liên, miệng nói cứng, cũng đã không còn cười nữa, vạn vẹo vươn vai xong mới cất giọng hung hăng. Chính là người còn mạnh hơn 46 tên bá vơ kia sao? Tự xưng là quốc hoa không tàn phải không? Cậu cứ an tâm, mà nhìn đứa cháu này làm cho cả nhà cái tên quốc hoa trần ra kia. Đều phải hát vang một khúc cúc hoa rơi dụng thôi Cúc hoa này cũng không phải là dễ tàn Cúc hoa này cũng có thân phận không hề đơn giản Đông Phương vấn tình cũng không biết nên nói với đứa cháu này thế nào Cũng không hiểu rõ ràng ý nghĩa của hai từ trên Nhưng căn cứ vào thái độ và thực lực của hai bên thì cũng vuốt cầm nói tiếp Mục tiêu của chúng ta là gia chủ Trần Gia Truy vân thủ Trần Khánh Thiên Muốn lặng lẽ ra tay dưới trước mắt vô số hộ vệ Trần Khánh Thiên lại trốn tránh Đã khó càng thêm khó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 Nhận nhiệm vụ này rõ ràng là không chút nào phù hợp Như trong tình báo lưu lại Trần gia dù rằng chỉ là một thế gia phàm tục Nhưng nếu dựa theo thực lực Mà xét thì hoàn toàn có thể xem như một siêu cấp thế gia Theo như tình hình bên trong Thì không hỷ yếu hơn đông phương thế gia Thậm chí ở một số mặt đã có vẻ vượt qua Hơn nữa đây Chỉ là tài liệu bên ngoài thu nhặt được Không biết sự thật còn như thế nào Lấy đông phương thế gia lần thứ hai xuất hiện Sau nhiều năm yên lặng Mà xét thì nhận một nhiệm vụ như thế này Thật sự là thiếu đi vài phần khôn ngoan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 Lúc đó trong hàng ngũ Chí Tôn là một truyền kỳ. Sau đó người này gia nhập Tam Đại Thánh Địa, trở thành Phong Vân Tôn giả, rồi Thánh giả, từ truyền kỳ đã trở thành truyền thuyết. Nhưng bây giờ thì cái truyền kỳ kéo dài mấy trăm năm của Trần gia, Phong Vân thủ Trần Trùng lại rơi dụng trong tay sư phụ ngươi. Quân Mạc Tà thở ra một hơi, hắn đã đại khái hiểu rõ nguyên do. Đã là Thánh giả như Trần Trùng lại rơi dụng ngoài ý muốn như vậy, đối với Độn Thế Tiên Cung chính là tổn thất to lớn. Nhưng còn đối với Trần gia luôn lấy hắn làm chỗ dựa vững chắc thì cái này chính là trời sập. Đông Phương vấn tình mỉm cười, vẻ mỉa mai rõ ràng trên mép lão. Sau khi xác nhận Trần Trùng đã chết, quân gia lại lui vào thiên phạt, Trần gia đã thể báo thủ lại không tìm thấy mục tiêu, nhưng nếu nói lại thì ngay cả cường giả như Trần Trùng còn không thể chống lại, thì một cái thế gia tục thế nho nhỏ như vậy làm sao chêu vào được. Cũng ngay đúng lúc này, Đông Phương thế gia vốn có quan hệ sâu xa với tiểu tử người lại tuyên bố tái xuất giang hồ. Trần gia tất nhiên là đem tất cả căm phẫn chút lên đầu bọn ta.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 Chuyện trùng hợp như vậy thật sự khiến người ta buồn cười. Triển ra sao? Vì sao bọn chúng ủy thác lại buồn cười? Quân Mạc Tải nhíu mày, cái chữ triển này khiến hắn như nhớ ra gì đó, trong lòng nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Sở Vương, một trường kia của triển mộ bạch như đang diễn ra trước mắt, trong mắt hắn không khỏi toán lên sát khí lạnh lẽo. Không sai, chính là ủy thác của Triển ra, một cái ủy thác cực kỳ buồn cười. Nhiều năm trước trong Triển gia có một vị lão tổ tông gia nhập, độ thế tiên cung thuộc Tam Đại Thánh Địa.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 Của Trần Gia đã bái một vị cao thủ Triển Gia đã tiến vào tam đại thánh địa là môn hạ. Vậy nên trước giờ cả hai gia tộc luôn là cùng chung ý tưởng. Hiện giờ Triển Gia lại phát ra lệnh ám sát gia chủ Trần Gia. Cái này rõ ràng chính là một cái bẫy. Không tránh khỏi coi đông phương thế ra chúng ta chính là thằng ngốc. Vậy nên bà ngoại ngươi không hề lo lắng gì mà dứt khoát nhận nhiệm vụ lần này. Đây cũng không phải họ coi chúng ta thằng ngốc. Mà chính là hai gia tộc này hướng tới đông phương gia khiêu chiến. Quân mạc tà cuối cùng cũng hiểu ra.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 Đối mặt với khiêu khích của hai đại gia tộc càng không do dự chút nào, mà ngang nhiên tiếp chiến. Thứ nhất, chiến thư lần này đề cập đến uy danh đệ nhất thích khách thế gia của Đông Phương gia, làm thế nào cũng không thể để người khác khinh thường. Thứ hai chính là lão phu nhân muốn dùng hành động như vậy, biểu lộ với toàn thiên hạ rằng bà hoàn toàn ủng hộ cháu ngoại quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà trong nháy mắt đã thông suốt, hắn thậm chí còn biết rằng, dù mình không tới đi nữa thì chuyện này Đông Phương lão phu nhân cũng sẽ làm. Lấy thực lực hiện giờ của Đông Phương thế gia mà nói, Chống lại hai đại siêu cấp thế gia này chính là tự tìm đường chết không thể nghi ngờ. Nhưng lão phu nhân cũng không chút do dự mà làm như vậy. Bây giờ mình đã đến, giúp cho đông phương thế gia có thực lực chống lại đối phương. Tất nhiên không thể bàn cãi chính là trợ giúp trong lúc hoạn nạn, nhưng ở một cách nhìn khác chính là theo hoa lên ngấm. Quân mạc tà bỗng nhiên cảm thấy lo lắng trong lòng. Cái này chính là huyết mạch thâm tình. Cũng chỉ có người trí thân, với mình mới có thể làm ra một hành động thiếu lý trí như vậy. Đông Phương thế gia và triển ra nếu như xét về khía cạnh quốc gia, thì đều thuộc về vũ đường đế quốc. Nhưng hai nhà này chưa từng làm khó gì đế quốc, cũng không cho con cháu mình ra làm quan. Cả hai gia tộc đều cố tình khai chi phân tán, đệ tử đời sau lại càng đông đúc, bất kể là vốn liếng hay thực lực đều vĩ đại danh xứng với thực. Tin tưởng rằng phía sau hai gia tộc đều đã chuẩn bị chu đáo. Vậy nên hành động lần này của chúng ta có thể nói là đường đầy gian lao, tương lai khó dò. Đông Phương vấn tình nghiêm rộng, Mạc Tà, ngươi phải hiểu rõ trong lòng, chúng ta có thế khinh bị đối thủ, nhưng không thể khinh thường chúng mà bỏ qua cơ hội. Quân Mạc Tà nghiêm túc gật đầu, đồng thời trong mắt cũng lóe lên vẻ tàn nhẫn. Kể từ sau khi biết rõ nguyên nhân hậu quả của nhiệm vụ lần này, quân Mạc Tà mơ hồ cảm giác được lúc này không đơn giản như mình tưởng tượng. Thế lực của hai nhà trần triển cộng lại đương nhiên hơn xa đông phương thế gia, nhưng nếu muốn chém tận giết tuyệt thì cũng không thế làm được. Tam đại thánh địa nếu như muốn trả thù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 Hai bên có hai lão già mặc áo bào trắng đang khét hờ mắt ngồi im bất động, như hai pho tượng. Ở phía dưới có hai hàng ghế dựa chừng 450 cái, không ghế nào còn chỗ trống, im lặng không phát ra tiếng động nào. Trên mặt mỗi người người đây đều có một vẻ mặt trầm trọng như mưa bão sắp nổi lên, kèm theo là một luồng chiến ý nhàn nhạt. Bỗng vang lên một tràng vó ngựa, một thớt khoái mã đã từ xa phóng thẳng vào trong viện, tiếp sau đó là tiếng bước chân đi vào. Đột nhiên hai lão già mặc áo bào trắng mở to mắt, từ trong ánh mắt lên tia sáng Vào đi. Tất cả người trong đại sảnh cũng cơ hồ rung lên theo hai chữ này. Báo cáo gia chủ, người của Đông Phương Thế Gia đã vào thành quốc lạc. Một người áo xanh bước vào sảnh, lớn tiếng bẩm báo. Trần Khánh Thiên khẽ vuốt cắm, gắn tiếng hỏi. Sao? Người tới là ai? Tổng cộng có mấy người. Người áo xanh đáp. Người cầm đầu lần này là kẻ đứng đầu Đông Phương Thế Gia Đông Phương vấn tình. Còn lại có 23 người, trong đó có hai thích khách thiên cấp. Một người nghe nói là đệ tử hậu bối, cuối cùng là 20 tùy tùng, theo như quần áo cùng với phong thái cử chỉ mà đoán, thì bọn người đó rất có thể là, tôi tớ trong nhà của hậu bối đệ tử vừa nhắc tới kia. Đông phương thế gia cũng quá sức coi thường ta. Chỉ một đông phương vấn tình cùng với hai gã thích khách thiên cấp, mà đòi lấy đầu Trần Khánh thiên ta sao chứ? Chẳng lẽ ở ẩn lâu ngày rồi cũng chẳng còn biết trời cao đất dày nữa? Lại còn dám dẫn con cháu đi theo, hắn thực sự nghĩ rằng Cúc Lạc Thành là nơi hắn muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi sao? Trần Khánh Thiên cười lớn, giọng nói lạnh lẽo. Chỉ phải tới hai tên thích khách mặt hạng cùng một đông phương vấn tình. Với thực lực như vậy lại muốn ám sát gia chủ, thật là quá buồn cười. Ở bên dưới sảnh, một gã trung niên áo xanh nở nụ cười vui vẻ. Gia chủ, đông phương thế gia này đã cùng vọng như vậy, bổn hộ pháp đề nghị chúng ta phải hết sức giúp cho hắn ta nếm chút đau khổ, làm nhục hắn, sau đó lại lăng chỉ. Cuối cùng lại đem thi thể thê thảm của đông phương vấn tình trả cho đông phương thế gia Chính thức tuyên chuyến, tiêu diệt Đông Phương gia Không sai. Lý hộ pháp nói rất có lý. Đại ca, Đông Phương thế gia bày ra hành động lần này chính là không xem Trần ra ra gì. Chuyện phẫn nộ như vậy chúng ta tuyệt đối không thế nhẹ nhàng mà nuốt trôi được. Người vừa nói chính là kẻ ngồi ở vị trí thứ ba từ trên xuống. Chính là tam đệ của Trần Khánh Thiên, Trần Khánh Vân. Lúc này trên mặt chỉ có tàn nhẫn như muốn uống máu người khác. Mọi người tuyệt không thể khinh thường. Đông Phương Thế Gia chưa bao giờ lấy giao đấu chính diện làm sở trường, mà đáng sợ là ám sát một cách quỷ dị. Thích khách thiên cấp của Đông Phương Thế Gia hoàn toàn có thể ám sát một cao thủ thiên huyền, mà toàn mạng trở về, chính là một loại tồn tại lợi hại. Một trong hai lão già áo trắng bên cạnh Trần Khánh Thiên mở miệng nói, Đông Phương vấn tỉnh nguyên bản chỉ có tu vi thần huyền tam phẩm, gần đây lại không biết gặp được kỳ ngộ gì mà đem thực lực tăng lên vượt bậc. Lúc này chỉ sợ là hắn đã đến các bậc trí tôn, nếu như lão chậm rãi đầu lên Điện quang lóe lên trong mắt vườn quanh một vòng đại sảnh âm u, tiếp tục nói: "Nếu như coi thường hắn thì sẽ có thiệt thòi lớn." Trần Khánh Thiên thần sắc nghiêm nghị đáp: "Phú lão nhắc nhở rất đúng." Trần Khánh Thiên là gia chủ Tôn sư lại cung kính đối với lão già này như thế, phía dưới kia không ai tỏ vẻ kinh ngạc, mỗi người đều có một bộ dáng thản nhiên, rõ ràng đối với lai lịch của hai người này đã sớm biết rõ. Vừa rồi ngươi mới nói là, trong đoàn người có một gã trẻ tuổi là đệ tử hậu bối của Đông Phương Thế gia. Hắn ta bộ dáng ra sao? Lão già áo trắng còn lại bỗng cất tiếng hỏi, hắn từ đầu đến giờ không nói lời nào, lúc này mở miệng lại có vẻ như đang hỏi việc nhỏ nhặt. Người áo xanh đang quỷ bên dưới ngẩn ra, xong mới đáp. Người thanh niên này bên ngoài xấu xí cực kỳ, da mặt ngăm đen, miệng lại hơi méo, hai mắt to nhỏ không đều, cử chỉ thô bỉ, nhìn qua chỉ thấy giống một tên du côn vô lại, hoàn toàn không giống như người thừa kế thế gia đại tộc. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, người này được giao cho trọng trách thăm dò người của Đông Phương Thế Gia.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 Gần ngàn năm nay, Đông Phương thế ra đâu chỉ có 10 đời. Xuất hiện kẻ ăn chơi chắc táng bực này cũng chỉ có một khả năng, là quá kiêu ngạo. Hắn hừ mạnh một tiếng. Lại nói, Đông Phương vấn tỉnh và Đông Phương vấn kiếm nhiều năm nay đều không còn nối dõi. Chỉ có Đông Phương vấn đao là có hai người con trai. Theo như tư liệu ghi lại thì một vừa trưởng thành, một vẫn còn nhỏ. Nhưng tướng mạo tuy không dám nói là Tuấn Mỹ nhưng cũng gọi là xem được. Bây giờ lại xuất hiện một bộ mặt ngăm đen. Thiếu niên thô bỉ này, từ đâu mà tới? Trần Khánh Thiên nghiêm mặt, nói, chẳng lẽ người này che giấu thân phận? Có lẽ là vậy, lão già áo trắng quả quyết. Hơn nữa người này nhất định là thân thủ cực kỳ hơn người. Lần này Đông Phương thế ra ra tay, tác dụng của người này hết sức quan trọng. Nói cho cùng thì Đông Phương vấn tình lần này, gióng trống khua trên đến đây lại không có uy hiếp quá lớn, nhiều nhất chỉ là một tấm bia thu hút chú ý bên ngoài, mấu chốt chính là nằm trên người thiếu niên kia. Trần Khánh Thiên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, quay lại phân phó.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 Ý tứ nghiêm trọng, hai vị thích khách thiên cấp của Đông Phương gia tựa, như rất e ngại 20 gã thị vệ này, mơ hồ còn thấy được sự tôn kính cũng như lấy lòng. Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán cá nhân của thuộc hạ, cũng không có chứng cứ gì. Gã Trinh thàm áo xanh mặt mày nhăn nhó trình bày, lời vừa nói ra, thì trên mặt hai lão già áo trắng lên lộ ra vẻ suy tư nghiêm túc, nhìn nhau một cái, liền nghĩ tới một chuyện, vẫn là lão già khi nãy từ tốn hỏi. Có phải là trên người những kẻ đó có một cỗ ý vị ngang ngược khó thuần? Bọn họ hình dáng cao lớn, lại vô cùng bưu hãn trăng. Những lời này vừa nói ra, Trần Khánh Thiên cũng để tâm đến. Những người bên dưới nhất thời im lặng thẳng lưng, hết sức chăm chú nhìn vào người trinh tham áo xanh. Trong lòng mọi người đồng thời nghĩ về một chuyện. Huyền thú thiên phạt hóa hình. Đúng vậy, đều cao lớn, cả bọn đều lưng hùng vai gấu, cả người nhìn có vẻ hung hãn. Nhưng cũng không có gì ngỗ ngược, lại còn kỷ luật phi thường.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 Lực lượng phái tới lần này của Đông Phương Thế Gia khó lòng phân biệt, đoán cũng không ra. Nếu như cho người khác đi, một khi đánh rắn động cỏ, vậy là một chuyện rất tệ. Trần Khánh Thiên trầm mặt, trong mắt lại lóe sáng. Trần Khánh Vân tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không dám nhiều lời, xoay người bước ra ngoài chuyển lệnh. Trần Khánh Thiên thấy Tam Đệ bước ra cửa, trên mặt không có biểu tình gì, trong lòng lại nổi sóng, âm thầm tự nhủ. Tam Đệ ơi Tam Đệ, chuyện tình lần này quan trọng như vậy, chẳng lẽ chỉ để diệt Đông Phương Thế Gia thôi sao? Chúng ta phải làm chính là thay người đứng đầu độn thế tiên cung mặc vô đạo báo thù. Lão tổ tông Trần Trùng hiện giờ đã quy tiên, Trần Gia ở tại thánh địa đã không còn chỗ nào dựa vào, trước mắt thấy được đời sau lại bị các gia tộc khác đè ép. Hiện giờ ý trời lại đem chuyện của tiên cung phân phó xuống đầu hai nhà chúng ta, chẳng khác gì đã cho chúng ta một cơ hội không thể tốt hơn. Nếu như làm không xong chuyện này, chỉ sợ Trần Gia, ngày vui dài chẳng tày gang. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Khánh Thiên buồn vui lẫn lộn, ngay trong thời điểm nhạy cảm này.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 Còn có những gia tộc phụ thuộc Tam Đại Thánh Địa bỏ đá xuống giếng, chen ép bài xích, tranh thủ cháy nhà mà hôi của. Thậm chí đồng minh triển ra đến lúc đó cũng không còn chắc nữa. Nếu như thật sự đến bước tồi tệ như vậy, Trần Gia xem như hồn tiêu phách tán cũng không phải là chuyện gì khó đoán. Vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ kia, Trần Khánh Thiên có chút lạnh run cả người. Cho nên đối phó với Đông Phương Gia chính là cơ hội lớn của Trần Gia. Tuy nhiên, đây cũng chính là một lưỡi dao sắc có thể phá hủy cả Trần Gia.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 Mặt nhưng nếu luận cơ mưu tâm trí lại là thiên hạ khó gặp, không phân cao thấp. Khiêm tốn, ấm áp như ngọc, chính là bạch ngọc công tử ngọc siêu phàm. Phiêu diều quân tử, tự nhiên như gió, du nhiên công tử, lý du nhiên. Trúc xanh thâm thúy, tầm mắt ra tận chân trời, thiên nhai công tử, đoạn thiên nhai. Chi âm khó tìm, ruột gan đau khổ. Đoạn trường công tử, trần thần. Mà trần thần này, chính là đoạn trường công tử. Trần thần, thiên tài trong trăm năm qua của trần gia Cũng chỉ có hắn mới khác biệt cùng tam đại công tử, xem như khác người trong tứ đại công tử. Bởi vì trần thần này văn tài võ lược, cả hai đều nổi trội. Trong việc tu luyện huyền khí có thành tựu rất khả quan, dù tuổi còn trẻ nhưng đã đạt đến cảnh giới thiên huyền trung giai, thiếu chút nữa là thiên huyền đỉnh phong. Mà hắn ta năm nay chỉ mới 26 tuổi, lấy tu vi của hắn, thậm chí còn có phần vượt trội nếu so với Bách Lý Lạc Vân vẫn được xem như thiên tài, mà cũng có thể nói nếu như Bách Lý Lạc Vân không gặp được quân mạc tà. Hai người chỉ cần qua một đoạn thời gian liền không cần phải so sánh nữa. Trần thần, được xem như là người, trong 500 năm lại đây có thể tiếp cận truyền kỳ huyền công của tổ tiên Trần Trùng. Trần thần, kẻ mà không chỉ có huyền công cao cường, dung mạo xuất chúng, tâm cơ thâm trầm, lại càng thêm tinh thông âm luật, được xưng tụng là tam tuyệt, chính là cầm, tiêu, địch. Một khi đã thổi thì chẳng chọc du dương, làm cho người ta trầm mê mà lưu luyến quên về. Hắn lại thở dài mà rằng tuy thiên hạ lớn lao lại không có một người nghe hiểu nên lại có một biệt danh là chi âm hận hơn nữa người này một khi đã ra tay thì tàn nhẫn vô cùng, không hề dung tình vậy nên có một câu ca ra nói rằng đoạn trường công tử chi âm hận rứt nhạc ra tay mạng người tàn chính là một người không ai sánh nổi ai cũng đánh giá nếu như Trần Thần cứ giữ tốc độ như vậy thì sẽ tiếp bước Trần Trùng trở thành thánh cấp cường giả thứ hai của Trần Gia thậm chí thành tựu Thánh Vương cũng chưa biết chừng đây cũng chính là lý do lớn nhất khiến triển gia cố ý giao hảo cùng Trần gia còn có lý do là Trần Thần cũng có hôn ước với Hòn Ngọc Quý trong tay gia chủ triển gia, cũng là một kỳ tài huyền công, được xưng tụng là vũ đường đệ nhất mỹ nữ triển mộng điệp. Nếu như lần này thuận lợi đối phó Đông Phương thế gia, thì sau chuyện này cũng là lúc Trần Thần chính thức cưới triển mộng điệp, cột chặt hai nhà lên cùng một cỗ chiến xa. Trần Khánh Thiên đã dám đem đòn sát thủ Trần Thần này, ra có thể nói là đã cực kỳ coi trọng Đông Phương vấn tình. Mặt khác thỉnh bốn vị cung phụng trong gia tộc đi cùng đại công tử, nhất định phải đảm bảo an toàn cho đại công tử. Trần Khánh Thiên Trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn ra quyết định này. Trần Thần chính là hy vọng sau này của Trần Gia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nếu như Trần Thần công tử tự mình xuất động, vậy hai người lão hủ sẽ âm thầm đi theo. Hai người lão hủ cũng rất có hứng thú nhìn xem nhân tài mới nổi của Đông Phương Thế Gia Gia làm sao, thiếu niên mặt đen thần bí đó rốt cuộc là như thế nào. Cũng tranh thủ xin xem 20 thị vệ hung hãn kia ra sao. Lão già bên trái vuốt dâu cười.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 Hiện giờ Đông Phương vấn tỉnh lại làm ngược lại, hắn cũng không rõ vì sao. Khi quân mạc tà hỏi, Đông Phương vấn tỉnh cười khổ. Cúp Lạc Thành chính là sân nhà của Trần Gia, thế lực sớm đã lên lỏi vào từng ngành sản xuất, tin rằng khi chúng ta còn cách mấy trăm dặm, thì Trần Gia đã biết hướng đi của chúng ta, thậm chí chi tiết cũng nắm được phần nào, nếu như chúng ta cố tình ẩn tàng tiếp nữa thì cũng chỉ làm hề cho người ta diễu. Chẳng thà rõ ràng quang minh tránh đại, đi bước nào tính bước đó, quân mạc tà bỗng cảm thấy giở khóc giờ cười Một khi đã như vậy, con ra ngoài mua sắm một chút, nhìn xem trong quốc lạc thành này có chỗ nào chơi vui không. Đông Phương vấn tình yên lặng nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói. Xem ra người đã hiểu rõ trong lòng, một khi như vậy thì ra ngoài nhìn ngó cũng tốt. Nhưng làm việc phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được lộ ra thực lực, tránh phiền toái không cần thiết. Hắn làm sao không biết mấu chốt của nhiệm vụ lần này nằm trên người quân Mạc Tà. Đây cũng là dụng ý của lão phu nhân khi ăn bài quân Mạc Tà bên cạnh mình. Dọc đường đi, cả nhóm căn bản không hề che giấu chút gì, nên hiện tại thân phận của quân Mạc Tà chính là nỗi băng khoăn lớn nhất của đối phương. Tin là Trần Gia cũng đã sớm biết chuyện này, mà một khi đã không nắm chắc được, thì bọn chúng tất nhiên sẽ điều tra chân tướng của quân Mạc Tà. Vậy nên lúc này quân Mạc Tà ra ngoài chính là chuyện bắt buộc phải làm, còn phải tương kế tựu kế. Đông Phương Vấn Tình cũng tin rằng quân Mạc Tà đã sớm có đối sách của riêng hắn nên hoàn toàn yên tâm. Quân Mạc Tà cười cười, cũng không đem theo người. Cứ như vậy ngây ngang ra cửa, các người không đi theo hắn sao? Nếu như có chuyện bất đắc dĩ phát sinh thì phải làm sao? Đông Phương vấn tỉnh mặc dù đối với quân mạc ta hết lòng tin tưởng, nhưng thấy hắn cứ như vậy nhơn nhơn đi ra ngoài, cũng lắp bắp kinh hãi. Đông Phương gia chủ yên tâm, xét theo năng lực của công tử, tin rằng trong thế tục này, nếu không gặp phải hơn 10 thánh vương liên thủ lại hoặc cao thủ cấp bậc thánh hoàng, thì không có gì phải lo. Mục tiêu trần ra lần này cũng chỉ là hạng tép diêu mà thôi. Trong lòng công tử tất nhiên là có ý khác, không thì việc phá hủy trần ra cũng không nhọc lòng công tử làm gì, bản thân ta cũng làm được. Một gã đội viên cười hắc hắc. Đông Phương gia chủ bị câu nói cực kỳ cuồng ngạo này nói suýt nữa nghẹn họng mà chết. Đúng là ông chủ cao ngạo bao nhiêu, nô tài liền kiêu căng bấy nhiêu, ngươi cho công tử ngươi là ai? Lại còn dám nói không phải hơn 10 thánh vương liên thủ hoặc cao thủ thánh hoàng, thì không cần lo lắng. Đó đều là những nhân vật trong truyền thuyết, cho dù có nói khoác cũng không nên quá sức bạo đi Công tử nhà ngươi là thần tiên sao? Gã đội viên này vừa nói như vậy, khiến cho Đông Phương gia chủ lòng đầy nghi ngờ một câu cũng không thèm hỏi, lập tức vào phòng đà tạo, lúc bước đi thùng thùng thiếu điều đem thang lầu đạp sập. Quân Mạc Tà vừa bước ra khỏi cửa khách sạn liền dừng lại chốc lát, sau đó mới kéo vạt áo một đường ngang như cua hướng về phía mặt trời mọc đi thẳng, đường đi tốt như vậy, nhưng hắn lại chắn suốt từ nam sang bắc, từng bước mà đi, một mình thiếu điều chắn cả con đường. Xem ra Lưu manh kiêu ngạo cỡ nào cũng không có như vậy. Trong lúc thần thức hắn dò xét, khi hắn từ trong khách điếm ra đường, có ít nhất mười mấy người theo phương hướng bất đồng mà túa ra, rõ ràng là đi thông báo tin tức. Bản thân lớn lên đẹp trai, cũng thật là bất đắc dĩ. Quân đại thiếu gia đảo đều hai con mắt lớn nhỏ trên nhau, miệng đã méo lại càng méo. Những người này nhất định là đi báo cho tiểu thư nhà bọn chúng, đến để chiêm ngưỡng phong thái tuyệt thế của bổn công tử. Sau đó hắn lại nghiêng đầu phốc một tiếng nhổ một bãi nước bọt, tiếp tục bước đi như con cua, lung lay mà đi. Chỉ một lúc sau đã nghe có tiếng người kêu, nhanh chân lên, Trần Đại Công Tử hôm nay ở đạn quan lâu mở giới âm nhạc tụ họp thiết yến, đi trễ là hết chỗ đấy. Đây chính là sự kiện mấy năm mới gặp. Ngay tức thì vang lên một tiếng hoan hô, dân chúng túa cả ra đường, trên đường người người chen nhau, tự hồ không bao giờ dứt. Yến tiệc của giới cầm ca sao? Ta vừa tới đây thì liền mở tiệc sao chứ? Hơn nữa còn do Trần Đại Công Tử mời khách. Quân mạc tà hừ mũi lầm bẩm vươn tay bắt lấy một gia hỏa đang chạy gần đó Hất đầu hỏi. Đạn quan lâu ở đâu? Người nọ tránh qua nhưng không thoát, chỉ cảm giác trên cánh tay đang kẹp một cái vòng sắt, nhịn đau nói gấp. Đạn quan lâu cũng không biết sao mà còn phải hỏi. Hử! Nếu biết ta còn hỏi làm cái gì? Nói ra lời này thối ơi là thối. Quân đại thiếu ra giận dữ. Thấy bộ dáng hung thần ác sát của quân mạc tà, người kia chỉ tự trách mình suy xẻo vừa ra khỏi cửa liền gặp phải một đại gia hỏa xấu người xấu cả tính, mặt mày đau khổ đáp. Ở ngay phía trước. Đi cùng bọn họ một lát nữa sẽ tới. Quân mạc tà ồ lên một tiếng, buông hắn ra, liền nhanh như chớp biến mất trong dòng người, không thấy bóng dáng. Quân mạc tà miệng mồm méo mó lầm bầm, nhanh chóng đi cùng đám người nọ. Chà, gã kia nói không sai, đi đạn quan lâu lúc này cũng thật là tiện, biết bổn công tử đi về phía này, liền mời ta dự yến tiệc của giới âm nhạc gì gì đó, nếu như không đi chẳng phải phụ lòng tốt của người ta sao. Vậy nên quân mạc tà vì nguyên tắc luôn giữ niềm vui của người khác, mà đi thẳng đến đạn quan lâu Ở một phía khác, cửa thành phía Tây, cũng có một người nhằm ngay hướng đạn quan lâu mà vọt tới. Một đoàn người ngựa vừa vào thành Tây, nhìn thấy hướng đi của dòng người, lại nghe nói yến tiệc nhạc giới của Trần Đại Công Tử, không khỏi ngẩn ra. Trong đó có một người thân hình yếu điệu mang sa đen che mặt, ngồi trên lưng ngựa hừ một tiếng. Xem ra vị Trần Đại Công Tử này lại rất có danh tiếng, vẫn còn chưa đánh đàn đã có nhiều người như vậy tranh thủ lại sớm để giữ chỗ. Bên cạnh nàng, một lão già cẩn thận hỏi. Tiểu thử, chúng ta có cần tranh thủ đi xem không? Cũng được, không nghĩ tới ta vừa đến quốc lạc thành thì họ lại cho ta một trò vui. Để xem vị hôn phu của triển mộng điệp này ra sao, đoạn trường công tử vang danh khắp huyền huyền đại lúc rốt cuộc là xé ruột xé gan cỡ nào? Cô gái kia hử khẽ một tiếng, đôi chân ngọc thon dài đã thúc vào bụng ngựa, thất ngựa từ từ đi tới, không ngờ lại cẩn thận tránh ngơi người chen chúc nhau trên phố. Theo sau có một lão giả, trong mắt lão giả hiện ra vẻ từ ái.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 hướng thẳng đến đạn quan lâu, người từ bốn phương tám hướng đều đổ về đạn quan lâu, quân mạc ta thẳng đường đi đến, phát hiện càng đến gần đạn quan lâu lại càng im ắng, không còn ồn áo xôn xao như lúc đầu. Tận đến khi lại gần, lại thấy càng nhiều người, mỗi người đều lộ vẻ chờ mong, không ai phát ra bất cứ tiếng động nào. Giữa đám người là một kiến trúc to lớn, lầu cao 7 tầng, trước cửa có một tấm biển để rõ: Đạn Quan Lâu, Sơn Vàng, chữ lại to, trông qua rạng rỡ, hai bên lại có câu đối. Thiên hạ phong nhã so tương khánh, Trần thế phong lưu tính đạn quan. Ngay khi Quân Mạc Tả vào cửa, đột nhiên từ mái nhà vang lên một tiếng đàn như phá không mà ra, âm thanh linh hoạt thấu suốt như suối nguồn trên núi cao, tẩy luyện tâm tình, chỉ thoáng qua nhưng cả đạn quan lâu đã lặng ngắt như tờ. Quân Mạc Tả không khỏi khẽ cười, nghênh ngang đi về phía trước, ven đường đám người như bị sóng biển đánh ra, chính là từ kinh khí của hắn mà tách ra một con đường, ai nấy đều phẫn nộ nhìn theo bóng lưng hắn nhưng lại sợ huyền công mạnh mẽ tức mà không dám nói. Nhìn thấy hắn ta xiên sẹo như say rượu bước thẳng vào đạn quan lâu, ngay khi quân mạc tà bước vào đạn quan lâu, từ trên mái nhà vang lên từng đợt âm thanh dễ nghe, cho thấy vị đoạn trường công tử kia đã chính thức bắt đầu đàn, tiếng nhạc thanh nhã tự nhiên, không mang theo một chút hơi thở khói lửa nào, càng mơ hồ lộ ra tâm tình vui sướng, tự hồ như có khách quý phương xa tới, không nhịn được niềm vui, chính là một khúc chi âm cận. Khúc nhạc này ở Huyền Huyền đại lục có thể nói không ai mà không biết. Người học được lại càng đông, chỉ là học thì dễ mà thành thì khó. Người có thể dạo nên khúc nhạc đến trình độ bình thường đã là hiếm có, còn như đạt đến trình độ tối cao như thế này, lại là vô cùng hiếm thấy. Quân mạc tả trong lòng khẽ cười, ngay lúc tiếng đàn vang lên là lúc hắn bước một chân vào đoạn quan lâu, không sai sót chút nào, giống như là cố ý phối hợp, xem ra vị đoạn trường công tử này là lấy lòng mình đây. Mà ngay lúc này, quân thiếu ra dùng thần thức mạnh mẽ đảo qua. Phát hiện hơn 10 cỗ thần thức tập trung trên người mình, nhưng chênh lệch lại khá lớn. Trong có có mấy người tu vi thấp kém chỉ là thiên huyền tu vi, mạnh hơn một chút cũng chỉ là thần huyền nhất cấp. Nhưng lại có thêm vài luồng thần thức mang theo hơi thở hùng hậu, quả nhiên là có tu vi trí tôn chi thượng. Còn có hai đạo hơi thở khó hiểu, phập phòng trôi nổi, như ẩn như hiện, quân mạc ta dùng mình, có thể che giấu tu vi như vậy, ít nhất cũng phải là tôn giả, hơn nữa còn là nhị cấp tôn giả. Thật khó có thể tưởng tượng.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 Tam đại thánh địa trước giờ đối phó hắn đều là thất bại mà về, đến tận bây giờ vẫn không hề xem trọng hắn, nên đều giao quyền chủ động tới tay chính mình để mình lật ngược thế cờ. Hiện giờ cuối cùng cũng đã cảm thấy mình lợi hại, quyết định toàn lực ứng phó, gấp gáp khiến cho mình phải chết đi sống lại, rồi lại ma xui quỷ khiến, từ miệng triển mộ bạch lại truyền ra tin tức hắn thật sự đã chết. Trong ngực mạc vô đạo có một cỗ ức chế không thể phun ra, liền đối phó với nhà bên ngoại của hắn, căn cứ vào thực lực của đông phương thế gia mà bố trí kế hoạch.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 Dù sao thì đánh xong một trận, mình cũng không còn cách nào che giấu, chi bằng nhân cơ hội này mà dứt khoát, đem đối phương đánh bại, thậm chí chu sát toàn bộ, chính là cách đối phó hữu hiệu nhất. Tam đại thánh địa muốn tranh thủ ngay lúc thế cục mập mở đem triển trần hai nhà liên thủ, đối phó, với đông phương thế gia, nhưng mình cũng có thể tranh thủ hai thế gia này làm mồi, dù bọn chúng đến nhiều một chút, cũng giải quyết được càng nhiều địch thủ. Quân mạc tà tỉnh bơ tiến vào đoạn quan lâu, sáng suốt nhận thấy xung quanh có hơn 10 hơi thở chú ý đến mình. Cũng làm ra bộ dạng dường như không biết, đẩy đám người ra, bước lên cầu thang, đi thẳng một mạch đến lầu 7 trên cùng, tiếng đàn càng thêm vui mừng, quân mạc tà ngẩn lên nhìn, thì chỉ thấy ở lan can có một thanh niên áo trắng ngồi sau một cây cổ cầm, trước mặt bảy dây cổ cầm, người ngón tay khéo léo lướt qua phát ra âm thanh dễ nghe, réo rắt như tiếng nước suối chảy, trong vắt động lòng người. Thanh niên này mặt sáng như ngọc, mi thanh mục tú, khôi ngô ngồi ở bên kia. Trong thần sắc lại lộ ra vẻ tịch mịch thê lương mệt mỏi, người ở ngay sân thượng, tám phương đều có gió, quần áo màu trắng theo gió phất phơ, tay áo khẽ lay, cả người như đang cưỡi mây vượt gió, tiêu sái phi thường không cách nào diễn tả. Ở phía sau hắn, hai thiếu nữ áo xanh lặng lặng đứng hầu, trước mặt có một lò hương đang khẽ bốc lên. Mặc dù đang bị vạn người vây quanh, nhưng ngay tại chỗ này, cách bày trí làm toát lên một cảm giác yên tĩnh và ẩn mật. Ngay khi Quân vừa đi tới, năm ngón tay của thanh niên kia vẽ một cái Trên đàn liên phát ra từng tiếng vang lên, sau đó dừng lại. Thanh niên kia ngẩng đầu lên dùng một đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn Quân Mạc Tà mỉm cười. Chỉ một động tác ngẩn đầu đơn giản vậy thôi cũng đã tràn ngập cảm giác tao nhã, phiêu giật. Quân Mạc Tà tinh tế phát hiện trong ánh mắt Đoạn Trường công tử, mặc dù đang mỉm cười nhưng trong lòng vẫn lãnh đạm vô tình, lại có một cỗ nhớ nhung khó hiểu, sâu trong đáy mắt còn kéo theo cảm giác bất đắc dĩ nhàn nhạt. Nhìn hắn ngẩn đầu lên, Quân Mạc Tà bất giác nhớ tới một người, Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên và người thanh niên trước mặt, cả hai người bất kể là phong vận hay khí chất đều rất giống nhau. Chính là khí chất của một thế gia siêu cấp tích xúc lực lượng mạnh mẽ, ẩn giấu trong người phong độ của quý tộc. Nhưng quân mạc tà trong lòng chỉ có một chữ. Mệt. Phong độ, khí chất tất cả đều có, nên có đều phải có, chỉ một thứ quan trọng lại không có. Bản thân mình. Mỗi ngày đều sống như vậy, sao lại không mệt? Người rốt cuộc là sống cho mình, hay là sống cho phong độ, cho khí chất, cho quý tộc thân sĩ chứ? Thế nên quân mạc tà cảm thấy được cảm giác mệt mỏi từ tận đáy lòng, hắn tùy tiện đi vào ngồi xuống một cái ghế, bắt chân chữ ngũ thành thơ người đó, nghiêng cổ trừng mắt hỏi. Khách quý từ xa tới, ngay cả một tách trà tại sao cũng không có. Cái này là đạo đãi khách sao. Thanh niên nho nhã kia ung dung nở nụ cười, mang theo dáng vẻ như một tuyệt sắc dai nhân, lại có chút hẹn thùng, vừa cười vừa đáp. Khách quý ở xa tới, tất nhiên phải rất vui mừng, trà tự nhiên phải có. Không chỉ có trà, mà còn có một phần tâm ý. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ tay quát khẽ. Dâng trà, loại thượng hạng. Khi hắn vỗ tay, quân mạc tà lập tức phát hiện ra ống tay áo của hắn rộng hơn, của người bình thường nhiều lắm, cánh tay vừa rơ lên, ống tay áo cơ hồ rũ cả xuống mặt đất. Chỉ trong chốc lát, một bình trà nóng hổi nghi ngút khói đã được mang lên đặt trước mặt quân mạc tà. Ánh sáng màu xanh biếc không ngừng hắt lên, từ những chiếc lá trà non khiến cho dưới mái lầu tĩnh mật có thêm chút thoải mái. Tại hạ Trần thần Huynh Đại Chính là người của Đông Phương Thế Gia Trăng. Đoạn trường công tử Trần Thần Tiêu Sái cười hỏi. Chỉ là không biết tôn tính đại danh của quý huynh là gì? Có thể cho biết chăng À, tên cũng chỉ dùng để phân biệt, sao lại không thể nói? Ta tên gọi Đông Phương Đại Thư là một đệ tử thuộc chi thứ Đông Phương Thế Gia. Quân mạc tả nhẹ bưng chén trà tinh xảo lên, uống một hơi cạn hết, thở dài nói tiếp. Quả nhiên là trà ngon, hương vị rất thơm. Đông Phương Đại Thư Tên của Đông Phương huynh đệ thật ra lại rất độc đáo. Trong mắt trần thần như nhìn ra được cái gì đó, cười mà như không đáp. Đừng thấy tên của tiểu đệ có vẻ cổ quái, nói đến thì lai lịch cũng không nhỏ. Quân mạc tà mỉm cười trả lời. Trước đây, trong đêm ngay trước lúc mẹ đệ sinh ra đệ, lại mơ thấy một quyển sách màu vàng to lớn không gì sánh nổi nên mới gọi tiểu đệ, như vậy. Đại thư, thật là chê cười. Thì ra là vậy, nói như thế này thì Đông Phương huynh đúng là được trời ban cho tài năng. Trần thần tự mình cười to. Chính là như vậy, Trần huynh đã gặp nhau tức là có duyên, nếu như vừa gặp đã thân thì cần gì xưng tên gọi họ xa lạ như vậy. Huynh cứ gọi thẳng đệ là đại thư trà phải gần gũi hơn sao? Quân Mạc Tả Nhiệt tình đáp lại, khóe miệng Trần Thần giật giật, thầm nghĩ bụng, đại thư, đại thúc, tiểu tử nhà người chính là muốn trắng trợn chiếm lợi thế, bất kể gọi tên hay xưng cả họ thì bổn công tử đều mang thân phận vãn bối, thật là đáng ghét cực kỳ. Quân Mạc Tả bưng chén trà cười cười nhìn hắn. Trong lòng không hiểu từ đâu dâng lên một niềm vui khi chọc gẹo người khác. Đối mặt với người này cũng giống như với Lý Du Nhiên trước đây vậy. Rất giống nhau, cảm giác sung sướng khi trêu đùa đối thủ không hề khác biệt. Truy cập halayzi.com để mời em Silly Cafe nhé. Nhưng trước đây Lý Du Nhiên tuy rằng nguy hiểm, nhưng ít nhiều cũng có thu liễm lại. Còn cái vị đoạn trưởng công tử này, đừng xem bộ mặt hắn bình thản. Giọng điệu nhẹ nhàng, dấu sau vẻ thanh thản này là hơi thở hết sức hung mãnh. Nhìn hắn so với nhìn một con rắn độc mạnh nhất cũng không hề khác nhau Đông Phương Huynh thật là người thẳng thắn. Ngón tay thon dài của Trần Thần khẽ đông, hắn cúi đầu nhìn ngón tay mình, lại như vô tình nói tiếp. Bộ mặt hiện tại của Đông Phương Huynh có lẽ cũng không phải là diện mạo thực. Nếu như Đông Phương Huynh đã nói là có duyên, không biết có thể dùng diện mạo thật gặp mặt được chăng? Thành khẩn đối đãi lẫn nhau, chẳng lẽ lại có chuyện gì sao? Quân mạc tài nhẹ nhàng nở nụ cười. Trần Huynh quả là mắt sáng như đuốc. Nhưng mà theo đệ thấy thì phải chăng đây cũng không phải diện mạo thật của huynh Không biết huynh có thể dùng mặt thật gặp người không, hay là cũng có một câu chuyện trong đó. Trần thần ngẩn ra, hắn hiện giờ cũng không dịch dung, nhưng đối phương lại nói mình cũng không dùng tướng mạo thật để gặp người. Cái này là ý gì? Cố ý giả ngu? Hay là một lời hai ý? Hắn thoáng trần trừ, bất đắc dĩ tiếp lời. Thứ cho tiểu đệ ngu rốt, không biết lời ấy của đông phương huynh là có ý gì? Quân mạc ta thoải mái ngồi trên ghế, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, thở dài đáp lời. Để thay đổi diện mạo cũng chỉ mới 2-3 ngày Còn Trần Huynh thì cái mặt nạ này Đã đeo ít nhất cũng 20 năm dòng Huynh không thấy phiền sao Trần thần ngẩn ra, trong mắt tức thì thay đổi Không hẹn lại lộ ra một cỗ tịch mịch Và bất đắc dĩ từ sâu trong lòng Thở dài một hơi, cúi đầu cụp mắt Hai tay lại lướt trên dây đàn Thanh âm du dương phát ra mang theo một chút ý tứ không rõ ràng Lại một khúc cảm quân hoài được đàn Mái tóc đen đổ xuống che nửa mặt bàn Trong gió lại nhẹ nhàng tung bay Bên ngoài đạn quan lâu, tiếng vó ngựa từ xa vang lên, ngày càng gần lại, cuối cùng dừng lại trước lầu, người phía dưới lại xôn xao tránh ra một bên, đoàn người lặng lẽ đi vào đạn quan lâu. Chính là những người nhà họ chuyển đi theo cô gái, che mặt bằng sa đen dẫn đầu bước vào, nàng nghe thấy tiếng đàn réo rắt thì dừng lại, lặng lặng lắng nghe. Nhưng hai người trên lầu lại như không có giác quan, cứ một người đàn, một người nghe, đối với chuyện bên ngoài như chưa từng để ý. Khúc nhạc này của Trần Thần ngắn ngủi qua mau, chỉ trong chốc lát đã hoàn thành Trần thần cũng không ngừng đầu lên, cất giọng bùi ngùi. Hôm nay Đông Phương Huynh tới đây đã cho Trần thần cảm giác đã gặp được tri âm. Thực tình không dám giấu giếm, lúc trước bố trí đối với Đông Phương Huynh thế này, trong lòng ta một chút cũng không muốn, ngay cả kiên nhẫn cũng không có nhưng khi lời vừa nãy của Đông Phương Huynh đã thốt ra, Trần thần lại cảm giác được chuyến đi này không tệ. Hắn chậm rãi ngước mắt lên, thành khẩn nhìn quân mạc tà. Đông Phương Huynh ánh mắt không hề lầm, không sai chút nào, thật sự ta rất mệt mỏi. Nhưng cái mặt nạ này không thể tháo xuống được, nếu nó rời khỏi mặt ta thì trần thần này, chỉ trong một ngày đêm liền chỉ còn hai bàn tay trắng. Vì vậy, từ lúc quân mạc tà vào đây, trần thần lúc nào cũng vẫn duy trì khí độ thong rong tàu nhã. Lời nói tuy bình thản tự nhiên khiến người khác có cảm giác như tắm trong gió xuân, nhưng trong lòng luôn ẩn chứa địch ý mơ hồ. Còn ngay lúc này, khi hắn thốt lên những lời này thì chỉ có cảm xúc trong lòng, chính là tâm huyết tự đáy lòng. Quân mạc tà cười đáp, trong lời nói mang theo vài phần đồng tình. Nói không sai, nói thật thì bất kể giả dối ra sao, một khi trong lòng đã che giấu suốt 20 năm thì nó cũng đã tự nhiên mà thành thói quen. Mặt nạ này vốn từ đầu đã quá nặng, muốn tháo xuống không mang nữa cũng là quá khó. Trên mặt nạ đính kèm đủ loại trách nhiệm, thị phi tán loạn, lại còn bao nhiêu khổ sở, nếu như không tự thân trải qua thì cũng sẽ không thực sự hiểu. Mà người đội loại mặt nạ này, có quyền có thế, có cả thực lực nhưng cũng phải trả một cái giá tương đối lớn, làm sao chỉ muốn gỡ bỏ là liền có thể được.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 như một lý do để hắn có thể tự chấp nhận. Quân mạc tài nhướng mày, nghi ngờ nhìn hắn. Trần Huynh ưu ái, đệ trước giờ chưa từng nói qua là có thể gãy được hồ cầm. Trần Huynh, có thể ta thật sự không biết, thì sẽ như thế nào? tri ân khó tìm. Nếu như có thế thì xem như may mắn. Chuyện giấu giếm tài năng không nhất thiết phải làm. Trần Thần lặng lặng cười, ổng tay áo vung lên, chiến giá đàn trước mặt không một tiếng động bay lên, trôi nổi nhẹ nhàng về phía quân mạc tài. Khi gần tới nơi, quân mạc tà nhẹ nhàng đưa một tay ra đỡ lấy, giá đàn liền dừng trước mặt của hắn. Hai mắt sáng ngời của Trần Thần bên phía đối diện nhìn hắn, trên mặt thật sự lộ ra vẻ khát vọng. Quân mạc tà khẽ thở dài, xem tình hình thì vị Trần Đại Công Tử này, thật lòng yêu thích âm nhạc không chút giả dối. Hơn nữa, người này tuy rằng có chút tâm kế, tính khí có phần tàn độc, không kém lý du nhiên chút nào, nhưng cũng có vài phần chân thành. Xem như là cũng được đi. Vậy thì gặp mặt xem như có duyên, hôm nay đệ phá lệ đàn một khúc, vì chúng ta gặp nhau ở chỗ này, cũng là thân bất do kỷ. Quân mạc tà một câu hai y nói ra, trong lòng cũng đã khởi lên hào hùng. Người tại giang hồ, đang ở trong giang hồ, tâm cũng ở giang hồ. Như vậy làm sao có thể không lưu lại chút gì của mình lại trong nó. Đó chúng là mộng ước của thiếu niên hoa hạ trong giang hồ. Tiếu ngạo giang hồ, quân mạc tà từ trên mặt hiện lên vẻ chua xót từ quá khứ, nặng nhọc thở ra một hơi. Chí nhớ trước kia bỗng dưng rõ ràng trước mắt. Hai tay xoa nhẹ lên dây đàn. Gẩy hai cái, tiếng đàn đã phát ra, từ chậm đến nhanh, từ bình lặng đã hiện lên tầng tầng sát khí. Toàn bộ cũng không theo quy luật nào, nhưng nó đơn giản mà lại thuần túy phát ra hơi thở trốn giang hồ. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Chân thân thì thào, từ trong mắt lué lên vẻ khác lạ nhưng ngay lập tức lại giấu đi, thở gấp ra một hơi, trên mặt càng hoang mang, lầm bẩm Giang hồ, cái gì là giang hồ? Nó thật ra là cái gì? Giang hồ chính là con đường không có lối về. Quân mạc tảng ngón tay khẽ điểm, như nước chảy mây trôi lướt qua từng dây đàn. Tiếng đàn trong nháy mắt đã mang một khí thế thê lương nhưng ngập tràn áp lực, trong nháy mắt đã nhấn chìm cả đạn quan lâu. Bất kể là lầu nào, khoảng cách bao xa, gần như cùng lúc đều cảm nhận được một hồi giống tố như đang nặng nề ập đến. Theo tiếng đàn vang lên của quân đại thiếu gia, Trần Thần từ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cũng bừng tỉnh. Trong hai tròng mắt lại thêm lần nữa lóe ra vẻ khác thường, nhìn chăm chú Quân Mạc Tà, bởi vì hắn đột nhiên phát ra khúc nhạc dạo đầu đầy khí thế, từ trong tác phẩm đã tràn đầy khí độ kinh người, bất thần lại dừng lại. Điều này khiến cho Trần Thần đã tuyệt vọng đột nhiên lại có một loại mừng vui không rõ. Quân Mạc Tà từ từ nhắm mắt lại, trong thời khắc im ắng bốn bề, mười ngón tay lại liên tục múa trên dây đàn. Một làn âm điệu cuồn cuộn, nhưng là sóng lớn tràn bờ, như bão tuyết ngàn trượng quét qua, chỉ trong nháy mắt như muốn che mở nhật nguyệt khiến cho cả thiên đại trong thời khắc đó chỉ có trần ngập từng nốt nhạc mãnh liệt, máu lửa, tàn sát, tiêu sái tung hoành, ngẩn ra, bất đắc dĩ, đủ loại cảm xúc đều trong tiếng đàn mà bộc lộ không sót chút gì. Khúc nhạc này chỉ thuộc về giang hồ, chỉ thuộc về hào kiệt tung hoành, ngàn sông vạn núi mình ta bước, một thân một kiếm phá giang hồ, chí tình tâm say chỉ trời mắng, tơ tình chặt đứt mộng hồng nhan. Từ trong tiếng đàn mãnh liệt, quân mạc ta cười dài, cất tiếng hát, cười biển xanh rộng lớn. Đôi bờ ngập sóng, nổi trôi cũng chẳng qua như sáng tối, cười chê ông trời, cuộc đời như con sóng, ai thành ai bại cũng chỉ trời mới biết, cười cả giang sơn, mưa bụi phương xa, sóng cao sóng thấp, liệu tục thế ai có thể tỏ tường, cười mưa gió cuộc đời, cuối cùng tịch liêu, hào hùng còn đó, nhưng liệu ai còn nhớ về, cười vạn dân chăm họ, chẳng có tịch liêu, hào hùng còn đó, chỉ là đang ngây ngốc cười dài.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 lại càng không thiếu ân oán tình thù, không thiếu những gương mặt chăm chú lắng nghe, từ những đại hán thô hào, Nhưng lãng khách thiết huyết, từ khóe miệng hiện rõ ý cười, sắc mặt dần ngưng lại, có mấy phần khát khao, mấy phần hy vọng, tựa như trở lại thời trai trẻ ngây thơ ôm ấp mộng giang hồ, trong khóe mắt như lại ướn ướt, vùng kiếm giữa thiên hạ, vươn tay lại bổ đao, ngửa mặt lên trời mà thét, cười nhạo trốn thị phi. Theo một âm thanh cao vút đến tận cùng, khúc nhạc cũng đến hồi kết. Tựa như một kiếm khách tuyệt thế đứng trên đỉnh núi cao, nhẹ rũ bỏ chiến bào. Một đoạn kết cứ vậy phát ra, như muốn đem tất cả gạt bỏ, tất cả chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Cuối cùng vẫn là tịch mịch. Mọi người đều trầm xuống, yên lặng theo đuổi ý nghĩ của bản thân mình. Hai lão già áo trắng ngồi đối diện nhau trong một góc khuất, ở đạn quan lâu đã ngóng tai nghe đàn từ lúc nó mới văng lên, vừa nghe thì đã tập trung hết sức. Một hồi lâu sau khi tiếng đàn im bặt, hai người vẫn si ngốc ngồi ở đó. Lan điệu hùng trắng trảo dâng bên tai, quanh quẩn không dứt, đúng là ba ngày cũng chưa tan đi. Trên mặt hai người đều có một chút mê đắm. Sau một lúc nữa mới nghe nhàng thở ra một hơi, một trong hai lão khẽ than thở. Giang Hồ, lão già áo trắng đối diện hơi mỉm cười, ngón tay khô quắt khẽ động, chợt từ trên má lão, một giọt nước mắt đục ngầu chảy xuống tròm dâu. sau một thoáng yên lặng ở trên vạt áo đã hơi ướt, có giọt đã rơi trên mặt đất. Miệng hắn thì thào, Cười vạn dân trăm họ, chẳng có tịch liêu" Hào hùng còn đó Chỉ là đang ngây ngốc cười dài Nhưng sao trong một câu chẳng có tịch liêu này Lại bao hàm biết bao nhiêu tịch liêu Hào hùng còn đó Nhưng người xưa lại ở chỗ nào rồi Chỉ vì một giang hồ vô tình vô nghĩa Ta đã đánh mất những gì Lại bỏ qua những gì Chúng ta chân chính lại đạt được những gì Sau một hồi tự cười tự diễu mình rồi lại lắc đầu phủ nhận Cuối cùng nhấc chén rượu trên bàn lên Nhắm mắt uống cạn Tựa như trong chén rượu kia cạn đi Cũng như uống hết kiếp số giang hồ Đã không thế quay đầu trở lại Trên bậc thang, triển mộng điệp mang khăn đen đang mê muội đứng đó, khi nàng vừa bước đến cầu thang thì đã nghe được tiếng đàn cùng lời ca mãnh liệt, không tự chủ được mà đứng đó, lặng yên lắng nghe đến tận bây giờ. Đôi mắt phượng khép hờ, trên mặt nàng lộ ra vẻ cảm động từ sâu trong lòng. Thật lâu sau đó, từ trong mộng tỉnh lại, nàng mới khẽ thì thào, hay cho một khúc giang hồ. Một khúc đàn này đã đem cả ngọt bùi cay đắng hỉ nộ ai ố, của chốn thị phi thiên hạ gom về một mối. Dư vị thật sâu sắc. Lão già đã được phân nửa cái gọi là trăm tuổi bên cạnh nàng quay lại chỗ cũ, khẽ thở dài. Tiểu thư thật sự không phải là người trong giang hồ, tại sao lại có cảm xúc như vậy? Một bài hát tận cùng của mộng giang hồ, cũng đã dốc hết động tĩnh giang hồ mà ra. Ta trước giờ dù rằng, không xông pha giang hồ nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái hào hùng trong đó. Hay cho một bài ca tiêu sái, khúc nhạc lại hào hùng khí phách, tuy có nặng nề trong đó nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ. Huống hồ triển ra của chúng ta cũng chẳng phải thân trong giang hồ sao. Nàng ta thản nhiên đáp, lão già hơi ngẩn ra, rồi lại thở dài không nhắc lại nữa. Triển mộng điệp ra chiều suy tư. Nếu đã gặp được đại hành gia về âm luật như vậy sao lại có thể bỏ qua, phải nhìn qua một chút để xem là ai, mới có thể tấu lên một khúc nhạc vừa quang minh chính đại tràn ngập khí phách, vừa thê lương tịch mịch, như vậy. Trên lầu cao, nét mặt trần thần đã không còn bình thản, nhẹ nhàng nữa. Tuy rằng nhạc đã dứt nhưng hắn vẫn đang chìm trong đau khổ, liên tục suy tư. Một tay hắn tự hồ như đang khẽ gãy nhịp Giống như tiếng đàn kia còn chưa dứt Mà vẫn còn vang vọng đâu đây Một lúc lâu sau Hắn mới hí hừng ngẩng đầu lên hỏi gấp Đông Phương Huynh Khúc này có tên là gì Quân mạc ta hít sâu một hơi Trong mắt lộ vẻ nhớ lại hồi ức Mới thản nhiên nói Khúc nhạc này cứ gọi là tiếu ngạo giang hồ chi khúc đi Tiếu ngạo giang hồ Tiếu ngạo giang hồ Hay cho một khúc tiếu ngạo giang hồ Trần thần kích động lặp lại Trong mắt lại lộ ra sắc thái phức tạp Cười biển kia lại cười cả trời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 Rời khỏi cúc lạc thành, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở lại. Vì trong cúc lạc thành này các người chắc chắn không có khả năng tiếu ngạo giang hồ. Còn nếu như lún vào quá sâu, thì ngay cả cơ hội để cất tiếng cười cũng không còn nữa. hắn bỗng quay lại, chăm chú nhìn quân mạc tà. Nghe được một khúc tiểu ngạo giang hồ, trần thần ta thật sự không muốn cùng các ngươi đối địch. Nếu như các ngươi muốn rời đi, ta sẽ làm hết khả năng giúp cho các ngươi rời khỏi đây. Cơ hội chỉ có một, mong huynh đài trân trọng. Đông phương huynh, lời này đã tận, mong huynh sớm quyết. Quân mạc ta cười nhẹ, thầm than một tiếng, rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn hắn tỏ vẻ thương hại, bất đắc dĩ nói. Ta cũng đã nói qua, người trong giang hồ, mệnh không còn là của mình nữa. Người không thể làm chủ, ta cũng không thể làm chủ. Dựa vào lời trần thần huynh đài vừa nói, ta cũng cho huynh đài một cơ hội. Nếu như huynh đài lập tức rời khỏi cúc lạc thành, không quan tâm chuyện nơi này, huynh đài sẽ có cơ hội tiếu ngạo giang hồ.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 Nhìn bên ngoài ta oai phong vô hạn, nhưng cũng chỉ là một công cụ của gia tộc. Một công cụ mà thôi. Đông phương huynh, trên đời này chi âm khó tìm, nếu như ngươi chết đi, ta lại thêm một phần tịch mịch. Trần thần chăm chú nhìn hắn. Chi âm. Ngươi xem ta là chi âm, chỉ tiếc rằng ta lại không phải chi âm của ngươi. Ngươi càng không phải là chi âm của ta. Bởi vì ta muốn làm gì thì sẽ làm đấy, đó mới chính là tiếu ngạo giang hồ. Quân mạc ta bình tĩnh đáp lời. Trần thần vừa nghe được không khỏi ngẩn người ra Ngay lúc này, một giọng nói thanh thúy văng lên. Xin hỏi người vừa tấu nhạc là ai? Hai người cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ cầu thang bước lên có một cô gái che mặt đứng đó. Một đôi tròng mắt trong veo nhưng lạnh lùng khẽ đảo trên người cả hai. Ngay lúc này, quân Mạc Tà đã cảm giác được người bên ngoài đang tản đi, nhưng hơn 10 cỗ thần niệm kia lại đang hướng nơi này mà tới. Nhiệm vụ của Trần Thần đã thất bại. Vì ban đầu, ý định của hắn chính là tìm hiểu tin tức của quân Mạc Tà, nhưng quân Mạc Tà lúc này lại quá tỉnh táo Ngay khi hắn thay đổi thái độ thì nhiệm vụ lần này của hắn cũng đã thất bại. Vậy nên kế hoạch âm thầm thay đổi, xem ra là muốn bắt người. Quân mạc tà tử trong mắt lộ ra vẻ cười cợt. Nếu như ta đoán không lầm, thì quý cô nương chính là viên minh châu của triển gia, tiểu thư triển mộng điệp. Trần thần đứng đối diện lại lộ ra vẻ ngạc nhiên ngoài y muốn. Hắn thật không ngờ vị hôn thê của mình lại bất ngờ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng thần sắc trên mặt hắn lại nhanh chóng ảm đạm, hình như đang nghĩ đến chuyện gì chuy Triển Mộng Điệp có vẻ bất đắc dĩ, nhìn chàng trai xấu xí trước mặt hỏi: "Các hạ là ai?" Quân Mạc Tà mặc dù không nói rõ ràng, nhưng hắn lại đáp lời trước Trần Thần, chẳng khác nào xác nhận chủ nhân của khúc nhạc. Vẻ bề ngoài của hắn trong mất triển mộng điệp thì khác xa những gì nàng tưởng tượng. Trong lòng nàng, cảm thấy người gầy được khúc nhạc vừa nãy phải là một trang thiếu niên tuấn tú, khí phách hào hùng lang bạt giang hồ, một người một kiếm chế nhạo quần hùng thiên hạ, là bậc hào kiệt cái thế, tuyệt không thể là một gã có hình dáng đáng khinh trước mặt. Ta à, ta là người của đông phương gia. Quân mạc tà cười tà dị, đột nhiên đứng dậy hô lớn. Chả ngon. Đàn tốt. Tin rằng bố trí sau này cũng không tệ. Ta cũng phải đi rồi. Trần thần khẩn trương, bỗng nhiên bật dậy. Để tiểu đệ tiễn huynh ra ngoài. Một khúc tiếu ngạo giang hồ không nên chỉ được tấu có một lần. Ngay lúc này, trên mái nhà, tiếng gió lướt ngang đã không ngừng vang lên. Có không ít hơn 10 tên cao thủ đã đến. Trần thần sốt ruột, lúc này hắn thật sự quan tâm đến quân mạc tà. Bởi vì trước mắt hắn không có hy vọng gì, hắn không đành lòng nhìn người tri âm mình lại chôn vùi như thế. Nếu như vị đông phương đại thư này chết trong tay người trần ra, thì kết cục ra sao, trần thần chính là người hiểu rất rõ. Hơn nữa, trước mắt thì người làm chủ đã không còn là người trần ra nữa. Một khi người này bị bắt thì mọi chuyện không còn trong tầm tay hắn nữa. Vậy nên vị đoạn trưởng công tử luôn luôn lạnh lẽo này đã biểu lộ ra chân tình hiếm thấy. Nếu như ngươi xem ra là người tri âm, thì hãy sớm rời khỏi trốn giang hồ. Quân mạc tà cười ha hả. Đạn quan lâu. Thật là một cái tên không sai. Trước tử giữ quân quân tự khoan. Nhân tình phiên phúc tự ba lan. Bạch thủ tương chi do án kiếm. Chu môn tiên đạt tiếu đạn quan. Thảo sắc toàn khinh tế vũ thấp. Hoa chi dục động xuân phong hàn. Thế sự phù khứ hà túc vấn. Bất như cao ngoạ thả ra san. Nâng chén mời anh anh tự khoan. Tình người cháu chờ sóng rồi lan Bạc đầu quen biết còn dương kiếm, phú quý thành công dĩa bạn quèn. Sắc cỏ toàn thường mưa móc đẫm, cảnh hoa khẽ động gió xuân hàn. Mây trôi thế sự mong chi nữa, sao chẳng nằm dài lại được ăn. Lúc này hắn vẫn là mày lệch mắt lé, bộ dáng đáng khinh, nhưng hắn đang có hứng, bộ dáng biểu lộ tinh tế vẻ tiêu sái trốn giang hồ. Trong một khắc này, trong mắt trần thần và triển mộng điệp, quân mạc tài như thay đổi, trở thành một thiếu niên phong lưu tiêu sái, đối mặt với kẻ địch hùng mạnh khinh thường không thèm ngó Phong thái lúc này, của hắn lại khiến cho hai người luôn tâm cao khí ngạo nhìn đến mê mẩn cả người. Đúng lúc này, quân mạc ta lại thét một tiếng, phi thân lên trên, vút ra ngoài cửa sổ, chỉ nghe bịch một tiếng đã không còn bóng dáng. Từ giữ không trung truyền đến một tiếng cười khẽ, giọng nói nhàn nhạt, nhạt văng lên. Một khi đã như vậy, thì hãy xem ra hôm nay tiếu ngạo răng hồ như thế nào. Lời tác giả. Hôm nay, ta cũng tiếu ngạo răng hồ, một ly rượu trắng, một ly rượu vang, hai chia bia. Đột nhiên lại muốn làm anh hùng cái thế. Uống rượu xong lại bắt xe về nhà, lấy ra 20 đồng, hào phóng tuyên bố. Không cần thối lại. Lái xe lại đáp lời. Ta cũng không có tiền lẻ. Hôm nay ngay canh đầu, ta đã mắt hoa mảy choáng, say rượu mà gục ngả rồi. Thôi vậy, mai sẽ bù. Đã đến đây rồi cớ sao lại vội vã rời đi. Ở lại đây thêm một lát đi. Một âm thanh buồn bực cất lên. Trần Đại Công Tử, thân là gia chủ của nơi này, ngươi cũng cần cho ta một cái công đạo chứ. Trần thần hừ lạnh một tiếng nói, cẩn thận, lời này hắn nói chính là hướng tới quân mạc tà, quân mạc tà vừa mới bay ra, trước mặt đã có hai thân ảnh đón đường, cẩn thận, không cần phải cẩn thận, đại thúc ta đi, quân mạc tà thanh âm cười to, ngửa bàn tay ra, bang bang hai tiếng, hai đạo nhân ảnh giống như bóng cao su thông thường rội ngược lên trời, ở giữa không trung lần lượt phun ra hai ngụm máu tươi, mà thân ảnh quân mạc tà đã muốn nhảy lên trên đỉnh lâu. Kế hoạch đã được bày ra từ trước, lâm trận Trần Thần đột nhiên trở mặt, không những làm tam đại thánh địa và những người còn lại của Trần ra bất ngờ, tất cả đều nằm ngoài dự tính, thậm chí cả quân mạc tà cũng có chút trở tay không kịp. Trần Thần phản bội, đối phương tất nhiên đại loạn, nhưng quân đại thiếu ra sớm vạch ra kế hoạch, cũng mặc kệ mà làm. Cái gọi là ném chi lấy đào, báo chi lấy lý, Trần Thần nếu như đã thật tình chờ đợi mình, như vậy không thể làm cho hắn quá mức thai quá, nghĩ như vậy cần dựa theo kế hoạch vạch ra. Thông qua trần thần chậm rãi dẫn tam đại thánh địa ở chỗ này dồn lực phòng thủ, sau đó lại từng bước từng bước ung dung tính toán theo ý mình, một mẻ hốt hết. Bất quá quân mạc tà cũng không có cảm giác ủ rũ, mất mát. Ngược lại, hắn lại thực sự cao hứng. Sự tình hôm nay, tuy nói là nằm ngoài dự đoán, nhưng lại làm cho quân đại thiếu ra cảm giác chuyến đi này không tệ. Tà quân quân mạc tà, vô luận kiếp trước hay kiếp này, cừu nhân thật sự là rất nhiều, nhưng bằng hữu thì đúng là quá ít, hai đời cộng lại. Nhiều nhất bất quá cũng chỉ giam ba người mà thôi, như hôm nay, một người có thể gọi là bạn, lại hiếm có hơn, lại là địch nhân. Cho dù là thuộc phe cánh của địch, chưa chắc không có người đáng quý. Hôm nay có Trần Thần, lần trước thì có Lãnh Đồng, người duy nhất trong lục đại thánh giả giả may mắn thoát chết. Tuy rằng lập trường cùng thủ đoạn của quân đại thiếu gia sẽ không bất luận vì kẻ nào mà thay đổi, nhưng Trần Thần lại khiến cho quân mạc tạo một loại cảm giác quái dị là không muốn giết chết hắn. Cho nên quân mạc tà rõ ràng bị một người thay đổi triệt để, là một phiên rời sông lấp biển, dứt khoát đem mọi chuyện lớn nhỏ diệt sạch. Nếu không, chỉ cần tin tức chuyển đi ra, cao thủ tam đại thánh địa sẽ liên tục không ngừng tiến đến. Cứ như vậy thì kế hoạch lúc trước cũng không khác nhau là bao nhiêu. Nhiều nhất chẳng qua là làm cho đám người quân mạc tà gặp phải áp lực nhiều hơn một chút, mà thôi. Cho nên quân mạc tả mới tại đây hét lớn, dứt khoát bắn ra một ít khúc tiếu ngạo giang hồ. Vì muốn hoàn thành tâm nguyện của trần thần lại làm cho chuyện này trở nên phức tạp, làm cho tâm ý kiếp trước trong lòng hắn được phát tiết ra một lần. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể chân chính tiếu ngạo giang hồ. Ta muốn tiếu ngạo giang hồ. Cúc hoa thành, xem ra trước tiên phải tắm mưa máu. Vốn đang muốn đùa dẫn một hồi, xem ra không thể được nữa. Quân mạc ta ở đây vừa mới nhảy lên nóc đạn quăng lâu, chung quanh đồng thời có bốn người phi thân mà lên. Trưởng phong vù vù. Tất cả đều hướng những chỗ yếu hại trên người hắn đánh tới. Những người này hiển nhiên là muốn bắt sống hắn, chiêu thức tuy rằng sắc bén nhưng lại không sử dụng binh khí, ít nhiều xem như là hạ thủ lưu tình. Bị vây từ phía, các đợt tấn công dày đặc sắp tới gần, thân hình quân đại thiếu ra lại như lông vũ quỷ dị bay lên, rồi sau đó đứng yên ở giữa không trung cao ngất. Trong nháy mắt hắn dừng lại, sau đó hai tay hai chân cùng ra đòn. Đúng vậy, chính là xông ra ngoài ngay lập tức. Giống như là sẵn có ý định, hơn nữa có thể tùy ý công kích coi thường khoảng cách, coi thường không gian, coi thường phương hướng. Bên phải một quyền đánh nát mặt phải vị thiên huyền cao thủ bằng tay phải rồi sau đó, lao tới hoàn toàn không có gì trở ngại đánh thẳng vào trên ngực của hắn. Cả thân thể đang trong tư thế tấn công, đại hán kia trên mặt hiện ra một loại thần sắc quái dị, thậm chí còn chưa kịp kêu đau, cả thân thể liền bị xẻ ra thành 5 mảnh, bay ra ngoài. Chính là bay ra ngoài. Quân Mạc Tà dưới quyền kình bá đạo của mình, làm cho thân thể và đầu của đại hán kia cách cách phân ra làm sáu phần rơi xuống. Trong lúc nhất thời, máu tươi phun ra như mưa. Một quyền phanh thề ngày sau đó, hai chân gần như đồng thời đá vào lồng ngực hai tên địch nhân, vài tiếng răng rắc thanh thúy phát ra của khung xương gãy vụn vang lên, hai cái bóng người khoa tay mối chân phun ra máu tươi, bị rọi ngược trở về. Quân Mạc tà mượn lực của một cước này, tung người trên không một cái, lại bay vọt lên. Thân hình hắn giống như tên lửa, thẳng tắp hướng lên thiên không. Mặt trời phía trên chiếu xuống một thân ảnh tóc đen bay lên thẳng tắp, thân hình cực nhanh, thậm chí phát ra một tiếng Áo bào tung bay như một làn khói nhẹ. Hai nhân ảnh mặc áo bào trắng chia ra trái phải mà bay tới, lúc này đã ở ngay cạnh hắn. Bốn trưởng đối nhau, sau đó mượn lực phi lên trời đuổi theo. Hai cái bóng trắng kia là hai lão già bạch y thực lực cực kỳ thần bí khó lường. Bọn hắn vốn đã tận lực đánh giá cao thực lực của Đông Phương Đại Thư này. Lấy đội hình này, cho dù là đối phó chủ nhân phương đại gia tộc Đông Phương Vấn Tỉnh cũng có thừa, như thế nào cũng không ngờ rằng, hơn 10 vị cao thủ cùng nhau ra tay thế nhưng... Ở trong nháy mắt bị đối phương lấy thực lực cường hãn đánh trả đến luống cuống tay chân. Bọn hắn nguyên bản không muốn ra tay, mà chỉ thờ ơ áp trận phía ngoài, tính toán này đã hoàn toàn thất bại. Nếu hai người bọn hắn không ra tay thì tên này thực sự có thể thoát thân, như vậy thì mất mặt vô cùng. Đáng tiếc cho dù hai người bọn có có tự mình ra tay, cũng không thể khắc chế địch nhân. Hai người tuy rằng lao tới vô cùng nhanh, nhưng vẫn bị đông phương đại thư ung dung tránh đi. Vị đông phương đại thư này thật sự là rất sắc bén.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 Lão nhân áo trắng thân thủ như sấm, song trưởng tung ra Phanh một tiếng đã đánh tới, quân mạc tà mặc dù đứng ở trên không nhưng vẫn đột ngột bay lên Giống như thân thể nhẹ như tờ giấy, thoải mái bay lên theo gió Mà quân đại thiếu gia cũng chỉ có thân mình bay lên, trưởng phong vẫn như cũ nặng nề ép xuống Lão nhân áo trắng sợ đến vỡ mật, lúc đó thân thể hắn còn đang bay lên Lại bởi vì vừa rồi liều mạng ra trưởng, nên khiến cho xu thế bay lên mạnh hơn 3 phần Lúc này giống như cố tình bay lên đưa đầu ra cho người ta đập. Trong lúc cấp bách, hắn nhanh trí lắc đầu né đi thì cảm thấy một luồng trường phong xẹt qua bên tai, sau đó như có cả ngàn cân thiết trùy nện thẳng vào vai phải của hắn. Rắc một tiếng, xương vai hắn gãy vụn, lão nhân áo trắng trừng mắt một lúc không thể tin vào mắt mình, với tốc độ bay lên của hắn càng làm tăng thêm tốc độ đánh xuống. Giờ khắc này, hắn thậm chí quên đi đau đớn trên thân mình, trong lòng hoàn toàn không thể tin được. Trong trường lực đánh tới này, Hắn cảm giác được, huyền lực của đối phương giống như là khoái đao cắt đậu hũ, lại đem huyền khí hộ thân trên người hắn chặt đứt như thế chẻ che, cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ cản trở nào, liên tục đánh vào trên vai mình. Tuy bản thân mình vội vàng ứng biến chống chiêu, nhưng dù sao mình cũng là một vị tôn giả cấp 2. Hộ thân huyền khí của tôn giả lại bị một trưởng trước mắt đánh tan. Cho nên trong lúc hắn rơi xuống chỉ kịp kinh hô một tiếng, tôn giả cấp 3, sau đó liền oanh một tiếng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 Trường lực quân mạc tà còn chưa đánh tới mà cả người hắn đã run mạnh lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, đến nỗi một trường này khi tới nơi, thì hắn ngay cả huyền khí hộ thể cũng không kịp vận dụng, hoàn toàn lãnh đủ. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng như bị thiêu đốt, miệng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như cục sắt rơi xuống đất. Thân mình còn chưa rơi xuống đất thì âm thanh gãy vụn của xương cốt đã văng lên, cả người đập mạnh xuống đất, bất tỉnh nhân sự, thương thế cực kỳ trầm trọng. Trần Gia hoàn toàn không hiểu. Hai đại cao thủ cấp bậc tôn giả này sao lại bị đánh bại chỉ trong một chiêu? Hơn nữa còn là bị bại thê thảm đến cực điểm, khó mà tin lại được. Quân mạc tà điều chỉnh thân thể vẫn trôi nổi trong không chung, thủy chung không đáp xuống đất, cứ như vậy giữa không chung cười một tiếng dài, lớn tiếng nói. Chút bổn sự ấy mà cũng đòi ngăn cản nhiệm vụ ám sát của đông phương thế gia ta. Trần Khánh Thiên, đối mặt với thực lực mạnh mẽ vượt trội thì âm mưu còn có nghĩa lý gì? Sau đó quân mạc tà phát ra một tiếng cười dài rung trời. Thân mình dưới ánh mặt trời trợt lé lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới chỉ còn lại một mảnh ồn ào. Từ đầu đến cuối, quân mạc tà đều không muốn giết người, nhất là hai vị nhị cấp tôn giả của tam đại thánh địa, nhưng ai biểu các người hiện thân làm gì. Trong khoảng thời gian này, hắn không lúc nào là không muốn trả thù, điên cuồng trả thù, nhưng hắn lại có cảm giác vung đại trùy đập lên đám bông. Cao thủ cấp bậc tôn giả ở trong mắt người thế tục sớm đã là ăn trên ngồi trước, là tồn tại tối cao trong truyền thuyết rồi. Nhưng Quân Mạc Tà lại không có chút cảm giác chiến thắng nào, hoàn toàn không có ý nghĩa. Cho dù là đem giết đi cũng không có cảm giác như đang trả thù. Cho nên Quân Mạc Tà xuất thủ chính là muốn câu dẫn đại nhân vật, làm cho những cao thủ Tam Đại Thánh Địa tập trung vào nơi này nhiều một chút, để ta có thể giết một cách thống khoái, đem bọn hỗn đản này đánh thật đau, làm cho chúng bị tàn phế hoặc giết hết. Mặt khác chính là ưng bác không, Phong Quỷ Vân xuất lĩnh tàn thiên phệ hồn tiến hành tàn sát bữa bãi, trên toàn bộ đại lục có thể sẽ khiến cho Tam Đại Thánh Địa chú ý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 Mai tuyết yên vì mình bị thương, bị đánh trở về nguyên hình, suýt chút nữa là đi đời nhà ma. Mà bây giờ lại thêm xà vương thiên tầm. Cho dù lấy tử sắc linh khí trong hồng quân tháp trị liệu, thì cũng chỉ có thể duy trì xà vương không chết, nhưng không thể làm nàng hồi phục. Nói cách khác, trong thời gian dài tới xà vương phải duy trì cuộc sống trong trạng thái hôn mê, hoàn toàn không có phương pháp nào có thể làm cho nàng tỉnh lại. Tệ hơn là đời này kiếp này nàng chỉ có thể sống như vậy, không có nửa điểm chi giác.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 cũng bởi vì chính mình nhất thời khinh thường buộc Sở Vương xả thân cứu mình, làm cục diện trước mắt trở thành thê thảm như vậy. Thu này nếu không báo, thì làm sao đối mặt với hai vị hồng nhan chi kỷ trong Hồng Quân Tháp, mà một người thì chưa khôi phục hình người, một người thì hôn mê bất tỉnh. Chỉ có giết chóc, chỉ có lấy máu tanh của Tam Đại Thánh Địa và phiêu miểu huyền phù để trả thù mới có thể làm cho mình an lòng một chút. Ta mặc kệ các ngươi là vì cái gì, có sứ mệnh gì, nếu đã làm sai nhất định phải trả giá đắt. Động tĩnh hôm nay chỉ là mới bắt đầu thôi. Tam đại thánh địa các ngươi tới đây đi. Ta trở đây. Người của đông phương thế gia với lực khủng bố đến cực điểm biến mất vô tung, làm cho lầu trên lầu dưới mấy trăm người ở nơi này ngơ ngác sững sở. Đây là lực lượng gì? Hai vị tôn giả cùng nhau ra tay nhưng lại bị đối phương ung dung đột phá, thuận tay chém giết thêm mấy người, rồi nhấc tay làm trọng thương hai đại tôn giả, sau đó ung dung bỏ đi mà không tổn thất cộng lông sợi tóc nào. Mọi người trong lòng đều chấn động. Siêu cấp cao thủ như vậy mà lại là địch nhân của chúng ta sao Chúng ta sắp sửa đối mặt với đối thủ đáng sợ như thế sao? Trần thần áo trắng như tuyết ngơ ngác ngồi trên lầu, cũng chưa hề rời khỏi vị trí. Ngay lúc quân mạc tà lao ra, hắn đang nhủ thầm trong lòng một câu. Bạch thủ tương chi do án kiếm, chu môn tiên đạt tiếu đạn quan. Thật lâu sau hắn mới tự diễu cười cười, cảm thán, thở dài một tiếng. Đạn quan lâu chính là của cải trần gia, vốn là một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng với quân mạc tà thì bài thơ này lại có ý tứ khác. Bạch thủ tương chi do án kiếm, Chu Môn tiên đạt tiếu đạn quan, há chẳng phải là trò cười cho thiên hạ. Thật sự là đại tài, Trần Thần âm thầm tán thưởng không thôi. Vị Đông Phương này, không quản tên thật hay giả, kể chuyện ngẫu hứng vô cùng cao minh, quả là làm người khác phải thán phục. Nhưng hắn không biết bài thơ này quân mạc tà đạo văn một cách trắng trợn. Triển Mộng Điệp lặng lặng đứng cũng ở nơi này tự hỏi. Hắc Sa bảo vệ trên mặt làm người ta nhìn không ra biểu cảm, nhưng trong đôi mắt đẹp cũng ánh lên.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 Hai người này không phải là hai đại cao thủ của thánh địa sao? Như thế nào lại dễ dàng bại trận như thế? Điều này sao có thể? Trần thần và triển mộng điệp hai người nhìn nhau cùng thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Quân mạc tà lúc trước làm cho bọn họ khiếp sợ khâm phục, bài thơ làm cho bọn họ trầm tư không thôi, nhưng vũ lực hiện tại lại làm cho bọn họ khiếp sợ tới cực điểm. Từ ngưỡng mộ đến bội phục rồi sùng bái, ba cung bậc tình cảm này lại xảy ra trong chớp mắt. Đúng vậy, chính là sùng bái.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 Chi bằng rút lui khỏi giang hồ Triển mộng điệp trong đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ hoảng sợ Hốt hoàng hỏi Người này là ai Trần thần thở dài nói Người của đông phương thế gia Hắn quay đầu nhìn triển mộng điệp Trong mắt lộ ra vẻ giọng mỉa mai Người này chính là lý do vì sao mà hai nhà triển trần cùng liên thủ Cũng chính là điều kiện tiên quyết Triển mộng điệp hít một hơi Ú rũ nói Trần thần ngươi nói vậy là có ý gì Không có ý gì Trần thần nói lơ đảng Lần này ta trở về sẽ cật lực khuyên bảo cha ta, nếu có thể liền rời khỏi trường tranh đấu này. Đông phương thế gia có người này thì chúng ta tuyệt không có khả năng đối phó, cho dù có tam đại thánh địa làm hậu thuẫn. Sự kiện lần này, vốn gia phụ vì tương lai của gia tộc nên cố gắng một bước nhưng theo hiện tại, mà phán đoán thì chỉ sợ vị tất gia tộc có thể bước lên cao hơn, mà tệ hại hơn chính là gia tộc sẽ bị diệt vong. Đây là việc của gia tộc, ta cũng không quan tâm. Trần thần, ta chỉ là một nữ tử. Mộng Điệp im lặng một hồi lâu mới nói. Lúc ta tới đây, có nghe nói một việc. Tộc trưởng vốn không để cho ta tới nhưng ta không thể không hỏi. Trần thần, chuyện này là về bản thân ngươi. Trần thần kinh ngạc nói. Chuyện gì? Cô nương nếu không ngại hãy nói ra. Ta nghe nói ngươi cùng một vị thị nữ trong gia tộc. Cũng là thị nữ mà ngươi vô cùng yêu mến. Vì nàng không tiếc hết thảy hơn nữa ngươi còn vì nàng thề rằng sẽ không hài lòng. Chuyện này có đúng hay không? Triển Mộng Điệp thấp giọng nói. Xin hãy yên tâm ta thật sự không có ý tứ gì khác, ta chỉ cần biết sự thật. Cho dù là thật thì sao? Trần thần bi thương cười ha hả Chuyện này đã kết thúc rồi, hơn nữa chuyện này cũng không ai đồng ý. Cả gia tộc chỉ muốn ta thành hôn với cô. Bởi vì hôn nhân giữa ta và cô sẽ làm cho Trần gia lớn mạnh. Mà nàng lại không thể. Đem vận mệnh gia tộc ký thác vào sự kết hợp gượng ép của một nam một nữ. Hai người khóc, tất cả mọi người còn lại đều cười. Cười sướng không? Quả thật rất sướng. Chỉ là... Nếu bọn họ muốn cho chúng ta khóc thì vì sao chúng ta lại để cho họ cười? Chẳng lẽ ngươi chịu khuất phục như vậy sao? Triển mộng điệp hai mắt nhìn hắn nói. Có thể thấy được ngươi không muốn nhận sự an bài này. Mà ta cũng không muốn. Trần thần nhãn tình sáng lên. Ý tứ của cô nương là. Chính như theo như lời người nọ vừa rồi. Ngươi sao không rời khỏi giang hồ? Triển mộng điệp nghiêm trọng lộ ra một tia chấp nhất và đau xót. Ngươi có nữ tử mà ngươi thương yêu. Mà ta triển mộng điệp cũng có nam tử trong lòng. Nếu đã như vậy mọi người cần gì phải miễn cưỡng đây? Rời khỏi giang hồ. Trần thần thì thảo nhắc lại, hắn cũng không nói lời nào. Sau một lúc lâu, trong mắt thần sắc dần dần kiên định, tựa hồ như vừa buông xuống cái gì, cả người thần thái dễ chịu, nói. Đây là việc sau này, trần ra ngay cả không muốn rời khỏi cũng chỉ có thể thối lui ra khỏi mà thôi. Triển cô nương nói những lời này thật ra nhắc nhở ta, nột câu nói bừng tỉnh người trong mộng, đa ta cô nương đã chỉ điểm. Hắn cười ha hả thần sắc đã khôi phục như ngày xưa. Tiêu sái, hiếp mắt cười nói Triển cô nương quả nhiên là tâm tư mạnh mẽ Nhưng lại làm ta tỉnh ngộ Nam tử có thể làm cho cô nương Người đẹp như tiên thương nhớ trong lòng Thì không biết trông như thế nào Trần mỗ có may mắn được biết tên vị đó không Triển mộng điệp sâu xa thở dài Trong mắt lộ ra nét đau đớn, ảm đạm nói Thân phận của hắn cũng không hơn So với thị nữ của người là bao nhiêu Hắn chỉ là người của tiểu gia tộc Hơn nữa lại không có địa vị Chúng ta kết bạn trong một lần gặp gỡ ngoài ý muốn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 Nếu nói là không để ý vị hôn thê của mình trong lòng có khác thì đó là lừa mình dối người dù rằng trong lòng mình cũng có người khác. Đây chính là thói hư tật xấu hay xảy ra của nhân loại nói chung. Dù là tâm cao khí ngạo như trần thần, cũng có hứng thú muốn biết rốt cuộc là người nào có thể áp đảo mình đây. Hắn đã mất tích cho đến bây giờ. Hiện tại cũng không biết là chết hay sống. Triển mộng điệp trong mắt lộ ra thần sắc thê lương, nhìn về phương xa, trên mặt nổi lên sự tưởng niệm sâu sắc. Mộng điệp nói, bách lý ra. Bách Lý Lạc Vân. Đêm xuống, Trần Thần trở lại Trần Gia, cật lực khuyên phụ thân buông bỏ hành động lúc này, nhưng Trần Khánh Thiên vẫn khăng khăng giữ nguyên ý định, ngược lại đem Trần Thần trách mắng một chút sau đó cấm túc trong nhà. Đến nửa đêm, Triển Gia và Trần Gia đều thả bồ câu đưa thư cầu viện. Nội dung đại để giống nhau. Đông phương thế gia có thần bí cao thủ tương trợ, một thân tu vi sâu không lường được. Đám người phong lão bị thua chỉ trong một chiêu. Lực lượng hiện tại không đủ đối địch, thỉnh nhanh chóng phái người đến trợ giúp Có tam đại thánh điện sừng sững đứng trong huyền huyền đại lục hơn vạn năm, thực lực cường hãn làm lá chắn, thế gian há có kẻ nào có thể chống lại. Đông phương thế gia, cũng không phải ngoại lệ. Buổi tối cùng một ngày, quân mạc tà, sau khi trở lại khách điếm liền tản mát thần niệm cường đại khủng bố đến cực điểm, chung quanh phạm vi công kích phàm là kẻ giám thị trinh thám, hết thảy đều bị quân mạc tà quét sạch không lưu tình. Ngày hôm sau người của Trần Gia liền phát hiện, hơn 20 người đến từ Đông phương thế gia đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy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 Sợ há miệng thở sẽ bị sát thủ kề ra vào cổ. Tình hình bực này quả là quỷ dị tới cực điểm. Lúc Trần Gia không để bọn họ vào mắt thì bóng trống khuya chiêng mà đến, sau đó hiện lộ thực lực khiến cho Trần Gia phải đề phòng và lúc này lại đột nhiên biến mất. Thủ đoạn quả thật khó lường, tình hình trước mắt cho dù đám người Đông Phương vấn Tình thật sự rời khỏi, thì từ nay về sau người Trần Gia đừng hòng có giờ phút yên ổn nào. Chỉ cần quân Mạc Tả và đám người Đông Phương vấn Tình một ngày không chết, Trần Gia sẽ có một ngày đi xuống, thảm bại thảm hại. Một người có thể đánh bại hai đại tôn giả chỉ trong một chiêu đang ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó chờ để giết mình. Cái này thật sự đáng sợ, làm cho Trần Khánh Thiên nghĩ tới không rét mà run. Ác mộng đang phủ xuống, Trần Gia ăn ngủ không yên, dù sao thì người của Đông Phương Thế Gia cũng làm ra động tĩnh thật là đáng sợ, thực lực quá kinh người, căn bản không phải là thế lực thế tục có thể đối kháng được. Cả Trần Gia, từ trên xuống dưới chỉ cần là người có vị trí trong gia tộc đều không dám ngủ. Nhất là mục tiêu lần này lại là Trần Gia gia chủ, Trần Khánh Thiên. Nghĩ đến chỗ dựa vững chắc là hai đại tôn giả thất bại trong một chiêu, ma trưởng kia tùy thời có thể đánh tới mình thì sao lại có thể không sợ. Liên tiếp 7 ngày kế tiếp, không ngờ lại không có một điểm động tĩnh nào, cái này càng làm cho người ta thêm hoảng loạn. Hiện giờ mà nói, cả Trần Gia từ trên xuống dưới đều muốn chết cho xong, người nói đông phương thế gia đã có cường giả như thế chấn thủ, thì sao không trực tiếp đem mục tiêu giết chết cho xong, sao lại còn treo lơ lửng như vậy.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 Thích khách do Đông Phương Thế Gia phái ra hết thảy đều ám sát thành công. Mỗi mục tiêu này, tùy tiện một người cũng có thanh danh lừng lẫy nhất phương, nhưng với thích khách do Đông Phương Thế Gia phái ra, tất cả đều biến thành tấm bia cho Đông Phương Thế Gia. Nếu mục tiêu bị ám sát không có bảo hộ thì cũng không có gì là thần kỳ nhưng rõ ràng là có cao thủ tam đại thánh địa bảo hộ chặt chẽ, nhưng không có mục tiêu nào may mắn thoát khỏi. Cái này cũng cho là được đi, cái đáng sợ hơn chính là thích khách Đông Phương Thế Gia sau khi đắc thủ đều toàn thân trở ra. Con mồi bị giết, làm thực lực mình tổn hại, rồi lại phải trả tiền thuê sát thủ. Đây quả là ủy khuất khỏi phải bàn cãi. Trước sau cũng bất quá chỉ hơn 10 ngày, cái tên Đông Phương Thế Gia lại danh chấn thiên hạ. Ở ẩn 10 năm, một khi tái khởi, quả nhiên là nhìn khắp thiên hạ không sợ kẻ nào, thế lực thậm chí còn mạnh hơn lúc trước. Chỗ mà Đông Phương Thế Gia đến chỉ còn lại một mảnh gió tanh mưa máu. Người ta chuyển tay rằng, thích khách Đông Phương Thế Gia xuống tay gọn gàng linh hoạt đến cực điểm, thường thường là không thấy người đâu. Mà mục tiêu đã bắt đầu quả thực là một kích giết chết truyền sang ngàn dặm xuất quỷ nhập thần vô hình vô ảnh một kiếm ra tay tuyệt không quay về không lúc mọi người bàn tán xôn xao thì trong trong chốn giang hồ bắt đầu nổi lên khẩu hiệu vang dội nhật xuất Đông Phương Duy ngã bất bại khí thế mạnh mẽ bực này thật sự là cổ kim hiếm có thực lực hiện giờ của Đông phương thế gia thật có thể xứng với 8 chữ này bởi vì từ lúc Đông phương thế ra tái khởi giang hồ tới nay chưa từng bại một lần cũng không thất thủ lần nào Tin tức rung động này làm cho mọi người Trần Gia trong Hoa Quốc Thành đã đứng ngồi không yên nay càng thêm kinh hoàng, chỉ cách nhau một thành nhưng người của Triển Gia cũng cảm thấy bất an. Hai nhà hợp mưu tính kế đông phương thế gia nhưng hiện giờ lại rơi vào thế nửa vời, tiến thoái lưỡng nan, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Trước mắt Trần Gia có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không cũng khó đoán, kẻ đồng mưu như Triển Gia làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Được chiến đấu này sớm hay muộn cũng sẽ lan tới Triển Gia. Điểm này là không thể nghi ngờ. Mà tin tức thắng lợi từ các nơi càng chứng minh rằng, Đông Phương Vấn Tình lần này tự mình tới Hoa Cúc Thành là hoàn toàn đáng tin cậy. Mọi người đều biết, Đông Phương Vấn Tình chính là nhân vật chủ chốt cuối cùng của Đông Phương Thế Gia, cũng là nhân vật số 2 trong Đông Phương Thế Gia sau Đông Phương Lão Phu Nhân. Hiện giờ, nếu hắn tự mình đi tới Hoa Cúc Thành, thì phải nắm chắc tuyệt đối mới có thể làm việc gióng trống khua chiêng như thế. Mà phương hướng tin tức rung động liên tục truyền đến càng chứng minh thêm thực lực kiên cường của Đông Phương Thế Gia. Nếu không Đông Phương thế ra sao lại có thể để nhân vật trọng yếu, như Đông Phương vấn tỉnh thân lâm hiểm địa làm nhiệm vụ khi không nắm chắc thành công. Tin tức liên tiếp như vậy hoàn toàn làm phá sản kế hoạch ban đầu của Trần Gia, Triển Gia và Tam Đại Thánh Địa. Đông Phương vấn tỉnh tự thân xuất mã, thực sự không phải là bước đường cùng, được ăn cả ngã về không, mà là đã nắm toàn cục trong tay. Trước mắt, Đông Phương vấn tình im hơi lặng tiếng, bất động càng chứng minh rằng hắn đã có kế hoạch từ trước cũng có nghĩa là hắn tuyệt đối nắm chắc có thể ung dung giết chết Trần Khánh Thiên, rồi nhẹ nhàng rời đi. Một trận chiến mấy ngày trước đạn quan lâu đã chứng minh cho phán đoán lúc này, hai nhị cấp tôn giả đều bại trong chiêu đầu tiên, huống chi là Trần Khánh Thiên, chỉ có thực lực thần huyền tứ phẩm. Nhưng các tin tức họa vô đơn trí lại lục tục truyền đến. Những nơi có tin truyền đến tất cả đều là tin tức xấu, toàn bộ đại lục lâm vào một mảnh hỗn loạn. Tư không thế ra và đoan mộc thế ra từ lần trước bị áp bức Sinh tồn gia tộc gặp phải cục diện tồi tệ sắp sụp đổ, một bộ phận trong đó, bị những đệ tử lung lay ý chí phản bội mang theo sinh ý rời khỏi gia tộc, một bộ phận khác bị đối thủ cạnh tranh nắm giữ, hoặc bị thế lực không rõ lai lịch chiếm cứ, tóm lại, trong tay hai nhà này, một cái cửa hàng, một chút sinh ý cũng không có, hoàn toàn lâm vào khốn cảnh, như tiến vào nơi sơn cùng thủy tận. Cũng bởi vì là sơn cùng thủy tận nên khi có hy vọng lại càng phấn khích, ngắn ngủn ngày thời gian, mọi thứ dường như đã trở lại ban đầu.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 Đặt điều kiện hợp tác. Đầu tiên là đưa lễ vật tỏ vẻ xin lỗi, sau đó đưa ra thỉnh cầu song phương hợp tác. Hơn nữa thái độ lại khiêm tốn cung kính, cho dù là so với thời gian hợp tác trước kia cũng không được như vậy. Còn về điều kiện hợp tác buôn bán, căn bản chính là dâng lên một số tiền lớn. Tất cả mọi người đều có một ý nghĩ rõ ràng. Tam đại thánh địa không dễ chọc nhưng cũng không dễ dàng xét nhà. Sẽ không giết người nhưng hiện tại với tên gia hỏa này, một lời không hợp chính là đầu rơi xuống đất. Nào có cái gì gọi là nặng nhẹ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 Nếu người không mất mát thì không biết quý trọng, không trải qua bần cùng thì không biết được của cải là không dễ dàng có được, không bị bỏ rơi sẽ không biết được cô đơn là thế nào. Mà hết thảy mọi việc này, sau khi có được rồi mất rồi lại có. Cảm xúc như vậy quả thật giống như được sống lại khiến người ta tỉnh ngộ, làm cho tâm tính con người phát sinh biến hóa thật lớn. Hai nhà hiện giờ chính là đang ở tình huống này. Nếu nói hai nhà này nguyên lai chỉ là một thế gia bậc trung, nhưng trải qua lần này lại như Phượng Hoàng Niết bàn trọng sinh, hoàn toàn lột xác, trở thành siêu cấp thế gia. Cũng bởi vì lần trước, trong gia tộc xuất hiện sâu mọt nhưng lại hoàn toàn được thanh trừ, lực lượng còn lại rất tinh thuần, càng ngày càng cường đại. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng nghịch cảnh đã hiểu rõ lòng người. Lòng người ở đây chính là phú quý đến sau bần cùng. Thứ hấp dẫn con người chính là của cải, mất nó thì người ta trở thành bần cùng. Hai thứ này chính là động lực phát triển lớn nhất của người ta. Hoặc nói bần cùng chính là của cải lớn nhất. Một người hoặc một nhà bị bần cùng cũng không đáng sợ. Thậm chí là đại đại bần cùng cũng không đáng sợ.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 phát triển nhanh chóng nhất và là hai siêu cấp thế gia đỉnh phong trong Huyền Huyền đại lục. Sau nhiều năm, Đoan Mộc Thế gia, Tư Không Thế gia và Đông Phương Thế gia hoàn toàn quật khởi, chia làm ba nơi, trở thành nhất phương thế gia. Bắc có Đoan Mộc, Nam có Tư Không và Đông Phương ở trung tâm cùng nhau dương danh. Có thể nói, sự kiện lúc này cũng chỉ xảy ra trong vòng 1 năm, nhưng sự thay đổi rõ rệt, biến hóa lớn như vậy đã biến họ trở thành tam đại gia tộc cự phách. Đương nhiên đây là chuyện sau này, cũng trong thời gian này, có người gặp may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 Cũng không phải bị báo thù, lại càng không phải cho chiến tranh giữa hai bên, nhưng không hiểu vì sao lại chết hơn hai vạn người. Hai vạn người. Nói thì có vẻ là không nhiều lắm nhưng những người hy sinh đều là những hào kiệt. Trong những người này tu vi huyền khí thấp nhất cũng đạt tới ngân huyền đỉnh phong. Toàn bộ thiên hạ từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây, thì đây chính là một đại lễ rửa tội bằng máu tươi. Mà phần lớn hung thủ không ai là không có bối cảnh, hơn nữa còn tạo thành đội ngũ hoàn chỉnh. Giống như một đàn châu châu bay ngang qua, ngoài việc giết chóc ra, không cần phải nói gì thêm. Nhóm này có đặc điểm chung là Hành động nhanh như gió, xuống tay tàn nhẫn, một kích tất trúng, lập tức cao bay xa chạy. Người đến phía đông điều tra thì phía tây, phía nam, phía bắc đã xảy ra chuyện. Đối mặt với biến cố huyết tinh như thế, Tam Đại Thánh Địa lập tức đồng thời động thủ ứng biến, liền sử dụng các thế gia phụ thuộc, nhưng có điều khi dùng những thế gia này cũng có nghĩa là bại lộ nhà này có quan hệ với Tam Đại Thánh Địa.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 Trong Hoa Quốc Thành xuất hiện cao thủ thần bí, thực lực cực kỳ kinh người, chỉ một chiêu liền đánh bại hai vị nhị cấp tôn giả, và nhiều vị cao thủ trí tôn chi thượng liên thủ vây đánh. Trước mắt nhóm người này vẫn chưa rời khỏi Hoa Quốc Thành. Đây không thể nghi ngờ là một cái bia ngắm, một cái mục tiêu bắt mắt nhất. Trước mắt nếu muốn điều tra, phải bắt tay vào tìm hiểu nguồn gốc từ nơi này. Cho nên, Tam Đại Thánh Địa đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Sau khi thương nghị cẩn thận, ba nhà đều nhất trí đưa ra kết luận.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 Hơn nữa còn ngang nhiên khiêu khích như thế. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Đương nhiên muốn đối phó với cao thủ như vậy nhất định phải thận trọng. Hiện giờ không chỉ đối mặt không thôi mà còn phải báo thù. Thêm nữa, Tam Đại Thánh Địa cần lấy lại thể diện và cũng cần phải lập uy. Trải qua hàng vạn năm, Tam Đại Thánh Địa vốn đã không đi lại trên giang hồ. Hiện giờ có người không biết tới sức mạnh của Tam Đại Thánh Địa, dám làm ra chuyện khiêu khích vuốt mặt không nể mũi như vậy. Cho nên Mạc Vô Đạo xin chỉ thị thánh Hoàng Cung.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 Càng không thể để tình huống trước mắt làm rối loạn Một đạo lý đó là địch nhân há lại sẽ đem toàn bộ thực lực bại lộ Trước mặt người khác một lần duy nhất huống chi, một cái thế hung nhân vẫn còn ẩn náo nơi tăm tối nào đó Cửu U thập tứ thiếu Hắn mới chân chính là tâm phúc đại họa Tất cả mọi người không quên, cũng không dám Tên điên cửu U thập tứ thiếu này sau khi phá phong ấn chạy ra từ thiên phạt Đến nay vẫn không có bất cứ tin tức gì Trước mắt, một trường phong ba trong thiên hạ đã bắt đầu Liên miên không dứt Tam Đại Thánh Địa đang được xem là mục tiêu trả đũa, cử U Thập Tứ Thiếu là người trước giờ có thủ tất báo, không ai dám cam đoan hắn sẽ không thừa cơ hội này mượn gió bẻ măng. Cho nên phái ra thực lực siêu cường như thế là việc cần thiết. Thậm chí, thế lực không quan tâm thế sự như phiêu miểu huyễn phủ, cũng phái ra một đội cao thủ thần bí phối hợp hành động với Tam Đại Thánh Địa. Nhưng đội nhân mã này lại tỏ rõ lập trường. Nếu cử U Thập Tứ Thiếu không xuất hiện, thì sẽ không xuất thủ tham dự phân tranh của thế tục. Tam đại thánh địa mạc vô đạo và đám người hô duyên ngạo bác đương nhiên đáp ứng. Nếu cử U thập tứ thiếu không xuất hiện, lấy thực lực của bọn họ cần gì phải cầu viện phiêu miểu huyễn phủ. Nếu làm như vậy quả thật có chút mất mặt. Bốn phương tám hướng, 40-50 vị cao thủ, thực lực đạt tới rậm chân một cái là có thể làm thiên hạ chấn động, đồng thời xuất phát, rời khỏi nơi trúng ngụ. Giống như 40-50 mũi tên đoạt mệnh, xe gió vô thanh vô tức bắn về hoa quốc thành. Khắp thiên hạ bày ra thiên la địa võng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 Trận chiến này nếu bại, với những cao thủ tổn thất ở Hoa Cúc Thành, thực lực Tam Đại Thánh Địa ứng phó vói đoạt thiên chi chiến hoàn toàn không đủ. Đến lúc đó, chỉ sợ Tam Đại Thánh Địa vạn năm ca tụng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, vĩnh viễn bị mang nỗi nhục suốt đời. Cho nên, trận chiến này tuyệt không thể thất bại. Vì bảo đảm chắc chắn thắng lợi này, Thánh Hoàng Cung thậm chí âm thầm phái ra vài vị Thánh Hoàng tùy thời chú ý, đến tình hình nơi Hoa Cúc Thành. Tam Đại Thánh Địa chẳng khái gì đã phái hết tinh nhuệ ra phải lấy thế lôi đỉnh vạn quân, nghiền nát địch nhân hủy diệt thiên phạt cao tầng, hoàn toàn giải trừ hậu hoạn. Sau đó, tiếp tục phát huy khí thế chiến thắng, tụ hội tại đỉnh thiên trụ, đuổi dị tộc nhân đi, cuối cùng là quay về vây hãm Cửu U thập tứ thiếu. Lúc đó, Tam Đại Thánh Địa đã ở vị trí cao nhất, giành lấy vương quyền sai khiến thế gian, lịch sử trước đây đều đem hủy hoặc sửa lại. Tên thánh địa từ nay về sau độc bá khắp thiên hạ, lưu danh sử sách. Đã làm, phải làm đến cùng. Chuyện như vậy, Cửu U đệ nhất đã làm một lần.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 mang theo sự cuồng nhiệt và lý tưởng, Trieng chống dùng beng, hết sức căng thẳng. Toàn bộ thiên hạ Như Lâm vào cảnh gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Không khí áp lực nặng chữ bao phủ toàn bộ đại lục, dông tố sắp kéo đến. Có thể nói cao tầng Tam Đại Thánh Địa vì cám dỗ của danh lợi lớn lao và quyền lực, cũng như mục tiêu công đức vĩ đại mà có ý tưởng điên cuồng, nói thần chí họ hoặc đã mất phương hướng hoặc nặng hơn là đã bị điên một nửa rồi. Đối thủ của bọn họ là quân Mạc Tà, dưới áp lực bị kích thích, do cừu hận xui khiến, cũng cố chấp điên cuồng, cũng chẳng khác gì người điên một nửa. Ngoài ra, còn có một kẻ điên đúng nghĩa, một mình một phương thế lực, Cửu U thập tứ thiếu, lấy nhiệm vụ chính phục đại lục làm nhiệm vụ của mình, kế thừa dã tâm của Cửu U đệ nhất thiểu. hoàn toàn là một kẻ điên. Toàn bộ thiên hạ một kẻ điên hoàn toàn thêm hai kẻ điên một nửa, làm thành chiến trường toàn kẻ điên. Tam đại thánh địa đối với danh lợi nhất định phải có. Quân Mạc Tà vì Cửu hận, dù chết cũng muốn báo thù. Cửu U thập tứ thiếu, một kẻ điên muốn chinh phục đại lục. Trong thời gian này, quân mạc tà lại khá rảnh rỗi, mà tình thế cũng không có gì đặc biệt. Căn bản chính là quân mạc tà cố ý như vậy. Tình thế hắn mong muốn là một hồi quyết đấu oanh oanh liệt liệt. Các người tam đại thánh địa muốn vì muôn dân thiên hạ, vì lê dân bách tính. Ta biết, thậm chí còn có chút kính trọng. Nhưng ta mặc kệ các ngươi vì lý do gì, hoặc các ngươi cao thượng như thế nào, các ngươi không có lý do gì để tổn thương ta. Đoạt thiên tri chi chiến đã gần kề, quân mạc tà ta, ta biết. Ta cũng biết đoạt thiên tri chi chiến thất bại thì hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Nhưng điều này không có nghĩa là ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngay cả người nhà, bằng hữu mà mình cũng không thể chiếu cố tốt thì còn nói gì đến chuyện thiên hạ? Có tư cách gì nói chuyện môn dân? Các ngươi luôn nói về sứ mạng vĩ đại của mình, lấy vinh quang của mình để làm săng làm bậy, gây họa cho người khác, bổn công tử không thèm để ý, cũng không để trong lòng. Nếu các ngươi muốn tốt đẹp thì ta tốt đẹp. Nhưng nếu muốn phá hoại thì, con bà nó, không phải chỉ mỗi mình ta chịu chết.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 Cũng chỉ có một, đâu phải chơi hai nấm đâu mà ăn cái nấm thêm một mạng. Chỉ cần khi sống mọi việc đều như ý. Chứ chết rồi thì hồng phúc tề thiên thì có ích gì. Quân mạc ta ta chẳng sợ chết, dù sau khi chết các ngươi đem thi thể của ta đào bới lên, nghiền xương thành cho một vạn lần, ta cũng chẳng ngại. Nhưng chỉ cần ta còn một hơi thở thì cũng đừng ai nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Người làm ta khó sống thì ta cũng sẽ làm cho người không dễ chịu gì. Ta cam đoan các người sẽ hối hận. Mẹ nó, cho dù là hủy diệt tinh cầu này, ta cũng tuyệt đối không hối hận, dù sao thì thế giới này cũng không phải của ta, lại càng không phải là địa cầu. Hiện tại quân mạc ta đang ở một nơi rất bí mật, tay cầm tách trà, thảnh thơ ngồi trên ghế. Hắn đã khôi phục lại diện mạo sẵn có, cả người thả lỏng, rỗi rãnh tiêu sái, cho dù là trời có sập xuống thì hắn cũng không đổi sắc mặt. Trái ngược với hắn chính là thần sắc lo lắng trên mặt của Đông Phương Vấn Tình, Đông Phương Lão Đại, cũng là cậu của đại thiếu gia nhà ta. Giờ phút này Đông Phương vấn tình sớm đã quên ân oán giữa mình và tên cháu rồi, trong lòng chỉ còn nỗi lo lắng. Từ lúc quân Mạc Tà trở về, đối với quyết định của mình, lão đại Đông Phương lại thở dài không thôi, thậm chí trong mơ cũng nghĩ tới, cũng than ngắn thở dài. Mạc Tà, ta nghĩ tới nghĩ lui chuyện này. Quá mạo hiểm. Không đáng giá. Không đáng giá. Đông Phương vấn tình vô cùng đau đớn nói. Coi như muốn trả thù đi, coi như là đòi lại công đạo cũng không cần quyết liệt như vậy, phải biết lượng sức. Hiện tại thế trận đã diễn ra trên diện rộng, đây chính là lấy trứng chọi đá. Cho dù là chúng ta có tính kế kỹ càng, nhưng ta thật sự lo lắng. Lão đại đông phương ưu sầu đến thúi ruột, hắn mắng mình không biết bao nhiêu lần. Ngươi thật là đáng chết, đáng chết mà. Để tiểu tử mạc tà này đi theo vấn đao, vấn kiếm có phải tốt hơn không, không nên để hắn đi theo mình. Trừ phi hắn không muốn trả thù, nếu không thì mình phải đâm lao theo tên tiểu tử này thôi. Sinh tử của mình còn chưa biết, mà tên cháu trai của mình lại vô pháp vô thiên như vậy. Sự tình này chỉ dám để trong lòng không cho người ngoài biết, quả thật là rối rắm. Cứ đà này, cục diện đã diễn ra rộng khắp, một trận chiến sống còn là không thể nào tránh khỏi. Mình có thể đi nói với ai đây? Nói với mẫu thân sao? Làm vậy khác nào làm cho lão thái thái từ này về sau không thể yên giấc sao? Thậm chí ngay việc mình và đứa cháu này đều phải mất mạng cũng có thể xảy ra. Còn nói với muội muội ư? Từ sau cái chết của muội phu, muội muội đã mất hết can đảm sống.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 Cả người chấn động, sau đó thì mặt mày hớn hở, cười. Một người cười, một người đến nói. Cháu ta quả thật rất rốt. Không hổ là cháu của lão tử. Quả nhiên là anh hùng hảo hán. Cậu là hào kiệt, cháu dũng mãnh không kém. Nhưng hành động lớn như vậy sao lại thiếu ta được? Ngàn vạn lần không thể thiếu ta được, lão tử phải bồi tiếp cháu ta mới được. Ai không để ta đi ta chơi chết người đó. Nghĩ đến đây, Đông Phương vẫn tình cảm thấy vô lực, cơ hồ muốn khóc. Thằng cháu này của ta thật đúng là yêu tinh chuẩn mực chuyên môn quấy phá ma. Lần này lại đem lão tử nướng trên lửa, con bà nó là con gấu, mùi vị này thật là khổ sở mà. Nào có mạo hiểm gì đâu. Cậu à hát, người hãy thoải mái, thả lỏng tinh thần. Hãy ngồi xem cháu ngoại người đại sát tứ phương như thế nào, cứ xem đây là một màn trình diễn công phu cực kỳ phấn kích đi. Quân mạc tà cười dài nói. Hơn nữa, tất cả mọi người đều chỉ có một mạng, ai không sợ.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 Từ hướng Tây, còn mẹ ngươi không xem ta là kẻ thù mới là lạ. Lão tử còn bị bạn bè xa lánh. Cậu ngươi ngoài việc treo cổ tự tử thì cũng không còn đường nào khác. Ngươi, cái thằng oát con này, cái đồ hỗn trướng. Ai ra, nói cho cùng thì người cũng đang lo lắng cho con. người yên tâm, không có việc gì đâu. Ít nhất, người sẽ không có việc gì. Bà ngoại cũng không phải là không nói lý lẽ như người nói đâu. Con xem bà ngoại vẫn lo cho người đó thôi, không để cho người mất thể diện đâu quân mạc ta cười híp mắt an ủi. Đông Phương vấn tình trừng mắt, muốn khóc quát. Quát con, người thúi lắm, suy nghĩ cho ta. Giữ thể diện cho ta. Cậu người đã hơn 60, mà năm ngày trước còn bị lão thai thai đánh trên đầu trên cổ. Giữ thể diện cho ta như vậy đó, thể diện thật lớn. Quân mạc tà líu lưỡi, không thể tưởng được cậu mình uy nghiêm như vậy mà vẫn phải bị ăn đòn như vậy. Xem ra bà ngoại thật đúng là dũng mãnh. Đông Phương vấn tình than thở một hồi, rốt cục cũng dừng lại, cắn răng nói Thôi thôi thôi, ta cũng không quản nhiều như vậy. Điểm này ta cũng hiểu, dù sao lão tử cũng muốn tại Hoa Quốc thành này điên cuồng một hồi. Không phải chỉ là liều mạng bồi quân tử sao, người chết sẽ lên trời, chỉ mong có một tia hy vọng, cho dù phải nộp cái mạng già này ta cũng muốn người bình an trở về. Nếu thật sự là không được thì cậu cháu ta cùng lên trời. Ta lo lắng cái rắm gì nữa, còn mụ nội nó, tới đâu hay tới đó. Mắng chán rồi, hắn ủ rũ quay trở ra đi về phòng ngủ. Xem ra lão đại đông phương hiểu được. Ai, cuối cùng cũng chịu hiểu. Quân Mạc Tà, hai tay vuốt mũi, nói một câu rồi sau đó thân ảnh lué lên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đã vào bên trong hồng quân tháp. Lần thứ hai tiến vào bên trong hồng quân tháp, cảm thụ thiên địa linh khí nồng hậu. Quân Mạc Tà rung động không tự chủ được hai mắt, mở to. Trước mắt quân đại thiếu ra, thân thể mai tuyết yên nhỏ nhắn xinh xắn, trắng như tuyết, đang nằm bất động. Xung quanh người không ngừng truyền ra âm thanh xương cốt kêu răng rắc, kéo dài không dứt Cùng lúc đó quân mạc tà kinh hỷ phát hiện, trên đỉnh đầu Mai Tuyết Yên đã hình thành một cái lốc xoáy nho nhỏ, một lượng linh khí to lớn trong hồng quân tháp đang điên cuồng lao đến, thông qua vùng xoáy tiến vào thân thể nhỏ sinh kia. Đúng là hấp thụ linh khí có thể thay đổi thể chất. Hình dạng trước mắt của Mai Tuyết Yên có thể nói có chút kỳ quái. Thân thể của nàng vẫn đang nằm, vẫn là hình dạng huyền thú, nhưng lại dùng cách hấp thu địa linh khí của nhân loại, loáng thoáng xuất hiện thân ảnh yêu điệu, một thân ảnh phong hoa tuyệt đại Tâm trong trời đất, ý nắm càn khôn, gặp thần giết thần, gặp quỷ chém quỷ. Đây đúng là dấu hiệu xuất hiện của khai thiên tạo hóa công tầng 2. Quân mạc ta thật không ngờ, Mai Tuyết Yên tiến cảnh nhanh chóng như vậy. Mình chỉ mới không vò có vài ngày, mà giờ đây lại gặp lúc Mai Tuyết Yên đột phá. Cái này cũng quá kinh người rồi. Hơn nữa nhìn dạng này, quá trình đột phá cũng sắp kết thúc, sắp đại công cáo thành. Nhìn nàng hắn nghĩ tới lúc mình đột phá, quả thật không bằng. Quân mạc ta không khỏi than thở một tiếng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 xà vương hoàn toàn không có phản ứng gì chỉ lặng lặng ngủ say hơi thở vững vàng sinh mệnh không còn nguy hiểm gì nhưng cũng không có chút dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại quân mạc tà ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn dưới tàng cây bên cạnh xà vương trên cây nhiều điểm tinh mang nhấp nháy rơi xuống trên người hắn và xà vương thiên tầm tạo thành màn sương mù che trước mặt hắn hắn hiện giờ cũng không biết mình đang suy nghĩ gì trong lòng tự hồ rất bình tĩnh nhưng lại có chút hỗn loạn muốn nghĩ lại chuyện cũ nhưng lại không được Ở trong này, hắn có hai vị hồng nhan, một vì người nhà của hắn bị đánh đến nỗi phải quay lại hình dạng huyền thú, bây giờ vẫn đang phải cố gắng tu luyện. Một vì sự chủ quan nhất thời của hắn mà bị đánh đến nỗi bây giờ không tỉnh dậy được. Tất cả chuyện này hết thảy cũng vì hắn mà ra. Ở nhà còn có độc cô Tiểu Nghệ và Quản Thanh Hàn, ông nội và mẫu thân đang đợi hắn. Nghĩ đến cảnh mỗi ngày mọi người đều cầu nguyện cho mình, cầu nguyện mình có thể bình an trở về. Mỗi ngày đều vì an nguy của mình mà cảm thấy sốt ruột. Còn có thúc thúc và thầm thầm cũng đang chờ mình, giúp họ lên kế hoạch, một kế hoạch lớn giải cứu các tâm hôn trẻ nhỏ cô độc khắp thiên hạ, để cho bọn chúng có được một cuộc sống bình an. Con người ta sống rốt cuộc là vì cái gì? Quân mạc tà trợt đột nhiên nhớ lại vấn đề muôn thổi này. Mình trước khi đến đây, cũng không có mục tiêu nhưng hiện tại quân mạc tà cơ bản có thể xác định, trên đời này có rất nhiều người sống chỉ là vì bản thân mình, đơn giản vậy thôi. Nếu mình chết đi, địch nhân sẽ thoải mái cười to nhưng thân nhân của mình sẽ vì vậy mà đau thương. Đây là trách nhiệm, mà mình cần phải hiểu và cũng chính là động lực để quân mạc ta phải sống. Tâm hồn của mẫu thân, trước mắt phân hai nửa, một nửa đã đi theo phụ thân, một nửa khác vì mình mà ở lại chân thế. Tên ương ngạnh dạ cô Hàn vì mộ dung tú tú mà sống, cũng vì mộ dung tú tú mà chết. Còn có thẩm thẩm Hàn Yên Giao, kiếp này thề nguyện mãi chờ thúc thúc của mình. Mai tuyết yên và thiên tầm cam tâm tình nguyện hy sinh vì mình. Mình nhất định phải làm cho những người quan tâm lo lắng cho mình được vui vẻ, thoải mái.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 là muốn đột phát để có thể đạt tới cảnh giới hóa thân thành người. Tổng cộng chỉ vài ngày không thấy nàng, không thể tưởng được Mai Tuyết Yên có thể làm ra đột phá lớn như vậy. Tuy rằng mắt thấy Mai Tuyết Yên đột phá nhưng một đường tu luyện huyền công, càng về sau đột phá càng khó, cho dù là trùng tu cũng vậy. Trong dự liệu của quân Mạc Tà, ít nhất cần phải có một thời gian nữa, thì Mai Tuyết Yên mới đạt tới cảnh giới bát cấp huyền thú. Nhưng hiện tại nàng đã vượt qua giới hạn này, chỉ cần một tháng,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 hoặc tệ hơn còn bị dược lực khổng lồ làm cho tan xương nát thịt, chết oan uổng. Nhưng Mai Tuyết Yên lại khác, bởi vì Mai Tuyết Yên tu luyện khai thiên tạo hóa công và hiện đang ở trong Hồng Quân Tháp, và thứ ba là hóa hình huyền thú chỉ cần tâm cảnh đạt tới cửu cấp là được. Mai Tuyết Yên hiện tại công lực tuy rằng còn thiếu một chút bản thân có tu vi đạt tới tôn giả cấp 4, thậm chí lần trước Liêu chết dùng Thánh Vương đan ngắn ngủi đột phá tu vi tới tôn giả cực hạn, tiếp cận thánh giả cảnh giới. Thứ tư, kinh mạch trong cơ thể Mai Tuyết Yên từng được giải khai,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 Vận chuyển khai thiên tạo hóa công thuận lợi hóa giải dược tính của đan dược diệp cốt đan, sau đó dùng tiếp thiên nguyên đan. Mạc tà, chàng giúp ta lấy bộ quần áo lại đây, rồi ra ngoài trước đi. Quân Mạc tà chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc, mừng rỡ quay đầu nhìn lại chỉ thấy Mai Tuyết Yên vẫn còn nguyên dạng huyền thú, nhưng đã mở miệng nói chuyện, đang chừng mắt nhìn mình, như ra lệnh. Phải biết rằng Mai Tuyết Yên lúc này bị đánh trở về nguyên hình, quần áo đã bị hủy. Lần này không cần dùng hết kim đan. Chỉ cần dùng thông nguyên, tụ nguyên và thiên nguyên tam đan đã có thể dễ dàng hóa hình. Vô cực đan và thiên cực đan phải đợi khi Mai Tuyết Yên hóa hình xong, lấy hình thái con người sử dụng đan dược mới có công hiệu lớn nhất. Nhưng lần trước lúc hóa thân hình người lại gặp phải tình trạng xấu hổ cho nên, lần này Mai Tuyết Yên chuyện đầu tiên là muốn đuổi tên lưu manh này đi, bằng không thì hậu quả khó lường. Vì sao lại phải đi ra ngoài? Ta cũng không phải chưa thấy qua, chúng ta là phu thê, không cần phải khách khí như vậy chứ quân mạc tà ch Cười một tiếng nói, ánh mắt lué lên một chút háo sắc rồi khôi phục lại như cũ. Quân đại thiếu ra miệng lại ba hoa. Ngươi, đi ngủ. Ta ngủ tiếp đây, dù sao ta cũng phải nghỉ ngơi. Mà xem ra công lực vẫn chưa đủ để hóa hình. dục tốc bất đạt, nên cũng cố nhiều một chút sẽ tốt hơn, cũng không cần gấp gáp như vậy. Mai Tuyết Yên có rất nhiều biện pháp đối phó quân Mạc Tà. Câu nói đầu tiên làm cho quân đại thiếu ra sốt ruột đứng lên. Nãi nãi của ta, vì chờ ngươi hóa hình lần thứ hai, ta trông mòn con mắt. Nàng bây giờ lại nói một câu không vội. Nàng không vội, nhưng ta vội. Được, quần áo của nàng đây, ta sẽ đi ra ngoài. Như vậy là được rồi chứ gì? Quân mạc ta bất đắc dĩ phải làm theo, lòng thầm nhủ. Tiểu cô cô, chờ ngươi hóa thành hình người, khi đó sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Quân đại thiếu ra lấy ra bộ quần áo đặt một bên, rồi quay người rời khỏi hồng quân tháp. Nhưng lúc rời đi, hắn liếc mắt nhìn liền cảm giác một trận mê muội. Trong mắt hắn, tại gốc cây thần bí đang chiếu hào quang, bao phủ bên trong linh khí nồng đậm là thân ảnh quen thuộc, lặng lặng đứng đó. Một đôi mắt tuyệt đẹp mang theo khát vọng và thâm tình vô hạn, còn có chút lệ quang óng ánh, không hề chớp mắt nhìn Quân Mạc Tà. Đã lâu rồi, Mai Tuyết Yên. Quân Mạc Tà muốn cười một cái nhưng lại phát giác cơ mặt mình cứng ngắt, hắn muốn tiến lên nhưng lại phát hiện mình không thể cử động, cảm giác hạnh phúc sau khi mất lại được trong phút chốc đã tràn đầy đầu óc. Tuy sớm biết sẽ có ngày này, biết mình sắp gặp lại giai nhân, cảm giác được bản thân đã chuẩn bị kỹ càng để đón mai tuyết yên trở về. Nhưng đến lúc sự đáo lâm đầu quân mạc tà vẫn chưa tiếp nhận nổi. Thì ra cảm giác hạnh phúc cũng là một áp lực cực lớn. Quân mạc tà cảm giác tiếng nói mình run lên, thậm chí để lên tiếng cũng vô cùng khó khăn. Cổ họng khô khóc, sống mũi bỗng cay cay. Bên trong màn linh khí nồng đậm, thân ảnh màu trắng bỗng rung động dữ dội, lông mi nhẹ lay động, hay giọt nước mắt nhẹ nhàng nhỏ xuống Linh khí cùng sương mù mờ ảo, Mai Tuyết Yên khẽ run người, bước đến hai bước, sau khi trông thấy quân mạc tà thì thân thể xinh đẹp nhỏ bé lại càng run dẩy, một nụ cười thê lương văng lên, sau đó đột nhiên nàng ngồi sổm xuống, hai tay bưng kín mặt, nước mắt theo đôi tay ngả ngọc tuôn trào. Quân mạc tà khẽ gầm nhẹ, sau đó bước đến ôm chặt dai nhân vào lòng. Mai Tuyết Yên lúc này cũng đã quên hết xung quanh, vừa khóc vừa ôm lấy hắn. Trong khoảng thời gian này, tuy hai người luôn gặp mặt nhưng khi Mai Tuyết Yên dưỡng thương hóa lại nhân hình Hai người lại cùng có một cảm giác như đã xa cách ngàn năm. Phẳng phất như đã qua lâu rồi kể từ lần gặp trước. Hai người yên lặng ôm lấy nhau, cảm nhận được thân thể cùng linh hồn đối phương hòa quyện vào mình. Một lúc sau Mai Tuyết Yên mới nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực quân mạc tà, khuôn mặt kiều diễm ứng đỏ, nhẹ giọng Thiếp! Thay đổi rồi sao? Đã thay đổi rồi. Trước kia chỉ là đẹp như thiên tiên, lúc này chính là thiên tiên hóa người, càng đẹp hơn. Quân mạc tà vừa tham lam ngắm nhìn gương mặt Mai Tuyết yên vừa nói Vẫn lém lình như trước, trước kia, thiếp. Nói được vài tiếng Mai Tuyết Yên lại khẽ run người, gắng ngượng nhịn xuống rồi nhẹ nhàng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, cảm ơn chàng. Mặc dù nàng nói vô cùng khó hiểu nhưng hai người đều biết rõ. Trong đoạn thời gian này, chính là lúc Mai Tuyết Yên yếu nhất cả về thể xác lẫn tinh thần. Tin rằng lúc đó chỉ cần quân mạc tà lộ ra một chút dị thường, cũng đủ cho Mai Tuyết Yên đi đến cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng Mai Tuyết Yên đã không thất vọng.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 đã không cần phải nói hai trái tim cùng nhịp thời khắc này như vĩnh cửu tử sắc linh khí nồng đậm từ hồng quân tháp tỏa ra lấy hai người làm trung tâm nhẹ nhàng chuyển động tạo thành một màng hào quang kinh diễm một lúc sau quân mạc ta cười to phá vỡ yên lặng tham lam hít lấy hương thơm từ người mai tuyết yên thỏa mãn nói nương tử trước hết chúng ta tìm một viên phòng đi nàng có biết không ta đã thật sự không nhịn được nữa rồi bản thân như muốn nổ tung không tin nàng có thể sờ Sắc lang thủy trung vẫn là sắc lang, mở miệng đã nói điều thô tục. Nhưng mà sắc lang này vừa lên tiếng đã phá vỡ sự xấu hổ. Mai tuyết yên gắt khẽ, đẩy nhẹ hắn ra, vừa tức giận vừa buồn cười. Người này quả là vô sỉ hết mức, lại còn muốn mình sờ, có thể tùy tiện sờ sao. Thật là không biết xấu hổ, đáng giận đáng giận. Thế thì đi mà tìm quản tỷ tỷ của chàng. Tìm ta làm gì vô ích? Mai tuyết yên đỏ mặt hừ một tiếng, ra sức dãy khỏi lòng ngực hắn rồi phi thân. Chỉ một động tác này cũng đã hiển lộ thân pháp cùng khinh công cao minh của nàng, không chút gì kém hơn so với trước. Mai Tuyết Yên lúc này, chỉ vừa hóa nhân hình đã có được khinh công không kinh khủng như thế, nếu hồi phục hoàn toàn thì tốc độ cùng thân pháp sẽ đạt đến cảnh giới nào. Trong khoảng thời gian này không có nàng ta mệt chết đi. Quân mạc tà than nhẹ, cũng không nói tiếp, chỉ yên lặng mà đứng, nhìn thấy thân ảnh Mai Tuyết Yên yểu điệu như thiên tiên, hắn lại than thở. Hiện tại nàng đã trở lại, thật tốt quá. Mai Tuyết Yên dừng lại, cúi đầu đáp khẽ. Thiếp biết. Mai Tuyết Yên nhìn đến Thiên Tầm, ánh mắt ảm đạm. Ngày đó Thiếp thấy Thiên Tầm ở đây, Thiếp đã biết. Thế nên Thiếp không hỏi, cũng không dám hỏi. Nàng lại thâm tình nhìn quân Mạc Tà, giọng điệu vô cùng tin cậy. Nhưng Thiếp tin tưởng, chỉ cần có chàng thì Thiên Tầm sẽ tỉnh lại. Thiếp chẳng phải đã hồi phục rồi sao? Quân Mạc Tà gật đầu. Thiên Tầm nhất định sẽ tỉnh lại. Những việc quân Mạc Tà làm trong thời gian này Mai Tuyết Yên cũng biết, cũng không cần hắn dài dòng thuyết minh. Hai người lặng lặng đứng một hồi lâu, chỉ cảm thấy trong lòng có rất nhiều cảm giác phức tạp. Mai Tuyết Yên hóa hình thành công, hai người đều vô cùng vui mừng, cho dù dùng bất cứ lời lẽ nào cũng không thể diễn tả được sung sướng cùng kích động trong lòng. Nhưng thương thế Xà Vương cũng chưa thuyên giảm khiến cho hai người tuy sung sướng, nhưng vẫn còn điểm buồn phiền. Đủ loại cảm giác trong lòng, hai người cảm thấy có ngàn vạn lời nói muốn nói với nhau, nhưng đều không thoát lên lời. Tuyết Yên, hiện tại nàng đạt đến cảnh giới gì rồi? Quân Mạc Tả phá vỡ bế tắc, Thiếp ở đỉnh bát cấp, sau khi dùng 3 viên đan dược khiến công lực cùng thể chất được tích lũy trực tiếp tăng lên cửu cấp hóa hình, cũng là cảnh giới trí tôn. Sau đó lại dùng Huyền Cực đan, Thiên Cực đan khiến thực lực lại tăng thêm một bậc. Hiện tại tuy rằng vẫn chưa được như cũ nhưng cũng đã ở khoảng trung giai tôn giả. Mai Tuyết Yên có chút không vừa lòng, mặc dù tiến độ trước mắt đã là vô cùng nhanh chóng, nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, nhưng quân mạc ta sẽ lập tức phải đối chiến với chủ lực của Tam Đại Thánh Địa, lấy chiến lực của nàng còn lâu mới đủ. Nhưng quân mạc ta đã vô cùng kinh ngạc, mắt chữ o mồm chữ u, cầm chỉ thiếu một chút là chạm đất. Hắn nhớ rõ ràng, bản thân khi trước đột phá tạo hóa công tầng 2 chỉ là Ngọc Huyền, đột phá tầng 3 cũng chỉ đến Thiên Huyền. So sánh với Mai Tuyết Yên thì quả là một trời một vực. Sao có thể như thế? Cho dù có thể có chênh lệch nhưng cũng không thể kém xa như thế. Ta sau khi đột phá tầng 2 tạo hóa công chỉ đạt được đỉnh địa Huyền, tiếp cận Thiên Huyền. Mai Tuyết Yên lườm hắn một cái rồi cười nhẹ. Phải biết rằng sau khi đột phá thiếp lại tiếp tục dùng 5 viên đan dược, so với tu luyện 200 năm còn muốn hơn. Chàng xem nhẹ việc này sao? Nhưng như vậy cũng quá nhanh đi. Quân đại thiếu gia vẫn chưa tin tưởng, không cam lòng lên tiếng. Loại cảm giác thất bại này khiến hắn vô cùng buồn bực. Lúc này hắn chỉ muốn bắt lấy Mỹ nữ trước mắt vỗ mông vài cái thu lại lợi tức. Không ngờ rằng chàng còn có bản lĩnh này. Thật không ngờ nha. Mai Tuyết Yên lại lườm hắn một cái. Mai Tuyết Yên vừa nói. Quân Mạc Tà đã biết vấn đề chênh lệch thực lực là do đâu. Mai Tuyết Yên kinh nghiệm lịch duyệt sung túc, thực lực bản thân vốn đã vô cùng lớn, còn Quân Mạc Tà thì ngược lại, tuy linh khí Hồng Quân Tháp hấp thu, rồi cung cấp to lớn nhưng hắn có thể chân chính sử dụng chỉ có một phần nhỏ. Hơn nữa Quân Mạc Tà là người đi đầu con đường này, Mai Tuyết Yên theo kinh nghiệm của hắn mà tiến nên tránh khỏi việc đi vòng, Thiên Phú thân thể của huyền thú so với nhân loại cao hơn, nên tốc độ tu luyện của nàng mới kinh khủng như thế. Chỉ có một điểm tiếc nuối duy nhất đó là Ưu đãi giành được từ Hồng Quân Tháp chỉ có Quân Mạc Tà độc chiếm, các bảo bối cùng kỹ năng ở đó chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cho dù nàng tu luyện bên trong Hồng Quân Tháp, nhưng nàng vẫn không phải chủ nhân chân chính của nó. Từ điểm này nên cho dù Mai Tuyết tu luyện cùng loại công pháp, nhưng cũng không thể đạt hiệu quả như Quân Mạc Tà. Mở tầng 1 được Âm Dương Độn, tầng 2 được Hỗn Độn Hỏa và Tạo Hóa Lô. Quân Mạc Tà nhíu mày sau nghĩ, sau đó trầm tư. Ta truyền thụ cho nàng khẩu quyết, nàng cố gắng ghi nhớ rồi tu luyện. Nhưng không nên miễn cưỡng, nếu tu luyện được thì tốt, không được cũng không sao. Mai Tuyết Yên thấy thái độ hắn nghiêm túc nên cũng ngợt đầu. Thiên hữu càn khôn, địa phân âm dương, âm dương luân hồi khiến vạn vật sinh sôi. Con người từ âm dương mà ra, tạo hóa từ âm dương mà ra rồi lại biến vào âm dương. Vạn vật đều có thể ẩn giấu tùy ý di chuyển rồi trở về âm dương. Đây chính là khẩu quyết của âm dương độn. Quân mạc tà đọc kỹ từng chữ. Âm dương độn công phu thần diệu độc nhất vô nhị.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 Chỉ cần có kim, mộc, thổ, thủy, hòa liền có thể ẩn nấp, che giấu toàn bộ khí thức của bản thân. Có thể nói đây là công phu thần diệu nhất thiên địa. Quân mạc tà trầm giọng Nàng cố gắng tu luyện, đây chính là công pháp bỏ mệnh của ta từ trước đến nay. Tuy ngữ khí hắn khá thoải mái nhưng mai tuyết yên lại chấn động. Có thể ẩn thân vào hư không? Cuối cùng nàng đã hiểu rõ, quân mạc tà có thể thi triển thân pháp thần kỳ chấn. Nhếp mọi người lúc trước chính là nhờ công phu này. Quân Mạc Tà lại khẳng khái truyền lại cho nàng khiến nội tâm nàng vô cùng ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Cũng không phải do công phu chân quý mà chính là do tâm ý của Quân Mạc Tà, nếu là người khác có công phu thần diệu này, cho dù là vợ chồng cũng sẽ không truyền ra, nhưng Quân Mạc Tà lại khác. Điều này cũng nói lên tâm ý của Quân Mạc Tà, cho dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn tin tưởng nàng, nhưng hành động so với lời nói, trọng lượng của hành động lại nặng hơn vạn lần. Mạc Tà, chàng sẽ không sao, thiếp cũng sẽ không sao.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 Quân Mạc Tà liền muốn cùng Mai Tuyết Yên thân mật. Tuy vẻ ngoài kháng cự nhưng trong lòng nàng đã muốn đồng ý. Nhưng hai người đều không hẹn mà cùng kềm chế xúc động của bản thân. Tiếp tục chờ đợi. Tất cả chỉ vì một nguyên nhân. Xà Vương vẫn còn ở trong hồng quân tháp. Tuy Xà Vương đã mất hết tri giác nhưng nàng chính vì quân Mạc Tà mà thụ thương. Thương thế trầm trọng như thế sao lại không khiến quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên cảm động. Xà Vương tuy chưa từng biểu hiện bất cứ gì. Nhưng tình cảm sâu kín của nàng hai người đã rõ nếu lập tức thân thiết 2 người đều cảm thấy vô cùng hổ thẹ Cho dù Thiên Tầm có biết được hay không Việc này đối với nàng vẫn vô cùng tàn nhẫn Mai Tuyết Yên tiếp tục lưu lại Hồng quân tháp tìm hiểu âm dương độn Quân mạc tà lại giúp Thiên Tầm vận hành một vòng hồng mông tử khí Giúp nàng lưu lại một tia sinh cơ Sau đó lắc mình đi ra Thời gian giúp Mai Tuyết Yên đột phá đã khá lâu Nếu tam đại thánh địa hành động mau lẹ Hiện tại không chừng đã đến quốc hoa thành Trận này phải đánh ra sao quân mạc tà Còn phải suy tính kỹ càng Đừng thấy hắn vô cùng tự tin khi nói chuyện với Đông Phương vấn tình, thực sự thắng lợi chỉ dành cho bên có chuẩn bị cẩn thận. Quân đại thiếu ra thi triển âm dương độn, vô thanh vô tức ẩn vào hư không tiến vào quốc hoa thành. Vừa ra khỏi hồng quân tháp quân mạc ta đã cảm giác được rõ, chỉ vài ngày bộ dáng quốc hoa thành đã thay đổi, cảnh con người mất. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, quốc hoa thành vẫn như thế, nhưng nếu dùng thần thức giò xét, lập tức sẽ phát hiện ra vô số lực lượng thần niệm mạnh mẽ. Những thần niệm này đan xen nhau tạo thành một tấm lưới bao phủ lấy thành, giám soát toàn bộ quốc hoa thành, không ai có thể thoát ra. Cảm thụ được đám thần niệm mạnh mẽ này, quân đại thiếu gia âm thầm tặc lưỡi, xem ra lúc này Tam đại thánh địa đã dốc vốn, phái ra rất nhiều cao thủ đến đây. Cẩn thận tránh khỏi thần niệm dò xét của đối phương, quân mạc tả hiện thân, từ ngã tư đường theo dòng người tiến đến thành phủ. Càng đến gần hắn càng cảm giác được tầng lớp thần niệm bao phủ ngày càng dày đặc, cơ hồ có thể xem đám thần niệm xung quanh thành phủ lúc này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 Mặc dù đa số đều bán tín bán nghi nhưng nếu Trần Khánh Thiên thật sự bị giết, thanh danh của Tam Đại Thánh Địa sẽ vứt đi. Cho nên bọn bây giờ bảo hộ Trần Giao một cách chặt chẽ là điều nên làm, cũng là điều không thể không làm. Nhưng quân Mạc Tà lại không có ý định này, hay là nói hắn chỉ ra chiêu nhử mồi mà thôi, xem Tam Đại Thánh Địa tuyển dụng ra sao. Cái quân Đại Thiếu gia muốn chính là hoàn toàn tiêu diệt Tam Đại Thánh Địa, chứ không phải chỉ khiến thanh danh chúng bị tổn hao. Theo quân Đại Thiếu Giao... Cho dù hắn giết sạch bọn chúng, thiên hạ vẫn là của Tam Đại Thánh Địa, ta chỉ cần mạng, các người chết sạch ta mới thật sự vui vẻ. Vì thế việc gia chủ Trần gia có chết hay không, hay chết lúc nào lại trở thành thứ yếu. Cảm thụ được khí thế xâm nghiêm của Trần gia, Quân Mạc Tà cười lạnh, hắn đã nghĩ ra đối sách. Quân Mạc Tà không trần chờ chậm rãi quay người lại, theo đám đông trở về. Từ ngoài nhìn vào xem ra Quân Mạc Tà không hề khác biệt với những khách bộ hành khác, bước chân nặng nề, ánh mắt chậm chạp tựa như một người chưa từng biết đến võ công.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 Nhưng trong đầu lại đem chọn quá trình vừa rồi nhanh chóng hồi tưởng lại một lần. Người đi đường qua lại, dưới trí nhớ siêu cường của hắn, mọi người trong óc hiện qua một lần, đối chiếu với người đi đường hiện tại, lần lượt chọn lọc. Thời gian trôi qua không lâu, người đi xa nhất, cũng chỉ bên ngoài trên dưới trăm trượng mà thôi. Hơn nữa, vừa rồi nhân số tuy nhiều, tổng cộng lại cũng chỉ có khoảng mấy ngàn người. Lấy mật độ người đi lại như vậy, cũng coi như là nhiều. Nhưng dưới thần thức giò xét thần diệu của quân Mạc Tà, những người này hiện lên một cách rõ ràng. Sau một phên cha xét, quân mạc tà đem mục tiêu tập trung lên 7 người. Chỉ trên 7 người này. 7 người này, chính là vừa mới tiến vào trong phạm vi trên dưới trăm trượng, mà thần thức của hắn do xét. Sau khi chọn lọc, quân mạc tà rốt cục di chuyển nhẹ thân mình, chậm rãi quay trở về. Ở trước mặt hắn, có một vị thanh niên mặc H.I. không nhanh không chậm từ phía trước tiến tới. Chân phải rất nhỏ hình như có chút khuyết tật, trên mặt không chút biểu tình. Hai mắt đục ngầu, mí mắt phù thủng, ánh mắt rũ xuống. Nhìn vào chân, cước bộ phù phiếm, tựa hồ như có một bộ dáng yếu đuối. Nhưng tại bản năng cảm giác của Quân Mạc Tà, phát hiện người này tất nhiên có vấn đề. Bởi vì, Quân Mạc Tà mơ hồ cảm nhận thấy một tia âm tà. Loại cảm giác âm tà này, vừa thấy xa lạ vừa thấy quen thuộc. Hơn nữa, trong đó còn có loại cảm xúc quái dị làm cho Quân Mạc Tà sợ hãi. Nếu như người này chính là cao thủ, như vậy, người này nhất định đã đạt đến thần thức nội liễm, cảnh giới cao thâm phản phát quy chân. Loại cảm giác này Cho dù là ở trên người thánh hoàng, quân mạc tà cũng chưa từng cảm nhận qua. Quân mạc tà thầm nhủ trong lòng, phương hướng người này một đường đi tới, đúng là chỗ mà thần thức của những cao thủ tam đại thánh địa kết lại yếu nhất. Theo cước bộ của hán trịch một chút so với phương hướng quỹ đạo, loại cảm giác này càng ngày càng hiện ra rõ ràng. Thần niệm của cao thủ tam đại thánh địa, bao phủ toàn bộ mọi người trong thành, nhưng chỉ bỏ qua riêng người này. Bởi vì, mỗi một lần bị thần thức dò xét, người này đều trước tiên tránh được. Thật hiển nhiên, người này cũng tự mình thả ra thần thức để thăm dò, hơn nữa còn lấy làm căn cứ để mình kết luận cuối cùng xác định phương hướng hành tẩu, mà ly kỳ nhất chính là, rõ ràng có vị thánh hoàng của tam đại thánh địa ở trong này tạo trấn nhưng cũng không phát gác ra hắn. Loại năng lực này, ngay cả hiện tại quân mạc tà muốn làm cũng làm không được. Thậm chí, nếu không phải trong nháy mắt vừa rồi đó linh quang chợt lué, chỉ sợ ngay cả quân mạc tà cũng không nhận thấy được thần niệm người này dao động. Người này, trong hành động nhìn ủi oài. Nhìn như không có chút nào đặc biệt, nhưng Quân Mạc Tà lại mẫn cảm phát hiện, mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân người này đều ở trong trạng thái buông lỏng. Hắn hiện tại lộ ra tư thế tiêu sái, chính là không mất tí sức lực nào, phương thức nhẹ nhàng nhất, vô luận là cái vung tay hay nhấc chân, nhìn như đơn giản tự nhiên, nhưng rơi vào trong mắt Quân Mạc Tà, mơ hồ tương tự như không bàn mà hợp ý nhau, một loại đạo lý huyền ảo. Nhìn theo bóng lưng Hắc Y Nhân, khóe miệng Quân Mạc Tà chợt nhách lên, đột nhiên lộ ra một nụ cười thần bí là hắn sao? Trong lúc quân đại thiếu gia linh cơ nhất xúc, thời điểm mơ hồ nhận ra thân phận thần bí nhân kia, Hắc y nhân kia lại đột ngột dừng thân hình lại, chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Quân Mạc Tà, trong đôi mắt tựa hồ lộ ra một tia tiểu ý, chậm rãi nói: "Tiểu tử ngươi theo bổn công tử một đoạn đường, chẳng lẽ muốn mời ta một chén?" Quân Mạc Tà hơi sững sở, tâm niệm vừa động, nói: "Có gì không được chứ? Gặp nhau tức là hữu duyên, mời ngươi một chén thì đáng giá cái gì? Xin mời, xin mời." Chỉ là ta không mang theo bạc, ngươi trả tiền trước, tí nữa ta trả lại cho ngươi. Ngươi muốn chiếm tiện nghi của quân ca, ngươi nghĩ sai rồi, bất quá nếu ta mời khách ngươi bỏ tiền thì còn được. Đúng là hữu duyên, quả nhiên là xào hợp cực kỳ. Hắc y nhân nhún vai một cái, nói, ta cũng không mang theo bạc. Nhưng ngay sau đó nhìn quân mạc tà với ánh mắt kỳ quái. Cũng không biết không mang theo bạc có thể uống được rượu hay không đây. Quân mạc tà học theo hắn nhún vai. Nếu không, chúng ta thử xem. Có lẽ có thể uống được đấy. Có ý tứ, có ý tứ. Hắc y nhân cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn quân mạc tà, nói. Thử xem. Vậy thử xem. Nếu như cả hai đều không mang theo bạc, ngươi còn nói để ta để mời ngươi một chén, cái này tự nhiên để ta làm chủ đi. Mời. Quân mạc tà khẳng khái nói, rũi tay ra làm tư thế mời. Nguyên lai like không có bạc cũng có thể làm chủ. Thế đạo này thật sự đã thay đổi. Hắc y nhân lắc lắc đầu, rất cảm khái nói. Hai người một đường đồng hành, thả nhiên hướng về phía trước mà đi, phía trước, chính là đạn quan lâu, cũng là trốn cũ quân đại thiếu ra trở lại. Hai người mặc dù chẳng khác nào vai sóng vai, tiến cùng tiến, biểu hiện thoạt nhìn làm như bình tĩnh hài hòa, nhưng mỗi một động tác của hai người tuy nhiên cũng làm ra một tư thế quái dị. Thời điểm quân Mạc Tà tiến lên một bước, hắc y nhân vừa vặn sau khi quân Mạc Tà nhấc chân, lập tức nâng chân mình lên, bước về cùng một phương hướng.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 Nếu không, giống như buồn bực quá trực tiếp lao đầu về phía trước. Bộ ráng rất không tự nhiên, nhưng hai người vẫn duy trì tư thế cổ quái như vậy, trên mặt cư nhiên còn bảo trì bộ ráng nói cười vui vẻ, tựa hồ như vô cùng khoái chí Mỗi khi khoảnh khắc ánh mắt của hai người đánh sang, đối phương cơ bản khi thấy ánh mắt quét lên thân thể mình, liền đem bộ vị đó tiến lên hoặc lui lại nửa bước. Quyết định không chịu để cho ánh mắt dư quang ngắm đến vị trí tính toán. Một đường đi tới đạn quan lâu, có vẻ như thoải mái nhàn nhã của hai người.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 Phi, gọi hắn là đồ tiểu tử còn hơi lớn, người trước mắt căn bản là chưa rứt sữa, con nít chưa mọc đủ lông, thế nhưng cái con nít chưa đủ lông này vô luận là tinh thần, thần niệm hay là phản ứng, đều đạt tới toàn thân quán thể một khối tùy ý mà động, bát diện lai phong, siêu diệu cảnh giới, thiên thượng huyết ngục bất động nhãn, cửu u hận hài đạm hồi đầu, thử thân hóa tác thiên dữ địa, thử tâm linh lung nhâm tiêu du. Đây chính là cảnh giới mà ước chừng mình tu luyện mấy trăm năm mới đạt tới. Nếu thế giới này nhiều tên biến thái như vậy, chính mình không còn chỗ lăn lộn trên giang hồ nữa rồi, đây cũng là điên cuồng quá đi. Một đường ngắn ngủi hơn 10 trượng hai người này đi qua, tuy rằng giao phong không tiếng động, cũng không có sử dụng nửa điểm huyền công cự lực, nhưng chỗ hung hiểm cũng đủ để kinh tâm động phách. Nếu đổi lại là chiến nhau thật sự, nói hai người công lực tương đương, như vậy vô luận là người nào, chỉ sợ đều đã chết qua mấy trăm lần. Có câu cách ngôn, gọi là vu vô thanh xử thích kinh lôi. Đoạn đường âm thầm tranh đấu này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 nhưng quần áo sau lưng rõ ràng ướt đẫm một khối phía trước giao phong chỉ trong chốc lát nhưng tiêu hao tâm lực cũng thật lớn quân đại thiếu ra lại càng không chịu nổi hai tay của hắn đỡ eo rất là bất nhã xoa nhẹ hai cái đoạn đường này luôn luôn uốn áo uốn éo quân đại thiếu ra cơ hồ cảm thấy cực nhọc quá mà sinh bệnh nếu mà đoạn đường dài thêm chút nữa cứ như thế tiếp tục làm cho bên hông sinh ra gì chứng điều đó tuyệt đối không ngạc nhiên quân mạc tà lắc vòng eo rất nhiều vất tay gọi tiểu nhị không chút khách khíi rượu và đồ ăn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 Hắc y nhân ngồi đối diện nhìn thẳng quân mạc tà, ánh mắt vẫn ngưng trọng không một chút dao động. Quân mạc tà phát hiện, người này lại có thể tu luyện tới ngay cả ánh mắt, cũng tùy thời có thể thay đổi hơn nữa còn có thể đạt tới trình độ quỷ dị. Nhất định phải hỏi tên sao? Tên chẳng qua chỉ là để gọi, phiền toái như vậy làm gì? Quân mạc tà có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Thống khoái uống rượu thật tốt. Uống rượu xong, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, chẳng phải vui sướng sao? Nhiều l Ngươi lại dùng thần thức thăm dò sau lưng ta, theo phía sau bổn công tử, chán ghét như rùi bọ, chẳng lẽ chỉ vì muốn cùng ta uống chút rượu? Tưởng bổn công tử ngốc sao? Hắc y nhân lạnh lùng nghiêm nghị quát lớn. Muốn cùng bổn công tử chơi đùa sao, có mục đích gì? Thống khoái nói. Hảo hảo hảo, ta nói thật là được, cần gì phải giống trống khua chiêng như vậy? Nói năng nặng nề. Quân mạc ta có vẻ như thành khẩn cười rất tao nhã, làm ra một bộ dáng thành khẩn, thần sắc trên mặt lại trở nên cực kỳ đứng đắn. Hắc Y Nhân tuy rằng lạnh lùng, cũng không khỏi bị hắn làm cho hứng trí, lạnh lùng hỏi: "Nguyên nhân gì?" Quân Mạc Tả xuất phát từ nội tâm phế phủ nói: "Kỳ thật nguyên nhân đúng là như thế này, thời điểm ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền phát hiện, ngươi quả thực giống như là đom đóm trong bóng tối, phát ra ánh sáng hào quang lóa mắt trong màn đêm tăm tối, tuy rằng trong biển người mờ mịt thế sự như nước, nhưng một nam nhân xuất sắc giống như ngươi, vô luận đi đến nơi nào đều là hạc giữa bầy gà, một mình thật nổi bật." thật sự để cho ta khâm phục vạn phần. Tư thái của người oai hùng làm cho ta có một loại cảm giác mê muội mãnh liệt, để cho ta cảm thấy, nếu như không thể mời người uống bữa rượu này, quả thực chính là tội ác tài trời, tội nghiệt tài trời, cho dù trải qua tam sinh tam thế sâu sắc hối hận, cũng không thể bù đắp lại trong lòng ta một loại hối hận đến đứt ruột thắt gan, một loại nội tâm tiếc nuối đau đớn kịch liệt. Cho nên tuy ta không có tiền, nhưng ta vẫn như cũ dứt khoát không chút do dự mời người uống. Ngừng! Thần sắc trên mặt hắc y nhân rốt cục có biến hóa, trong ánh mắt cách biệt coi thường chúng sinh rốt cục cũng có chút dao động. Chỉ thấy hắn ngừng đầu, đổi đôi con mắt hồi lâu trên trần lâu, một bộ dáng sắc ngất đến nơi, sau đó mới lắc đầu hai cái, mới đột nhiên vỗ bàn. Đồ hỗn trướng! Ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói có phải tiếng người không? Chẳng lẽ ta nói vậy ngươi chưa đủ hiểu sao? Ý của ta kỳ thật nói đúng là, ngươi cùng ta hữu duyên. Chuyện duyên số đời người, đời nối đời, nếu ta làm nam, ngươi làm nữ." Thần Tình Quân Mạc Tả Nghiêm Trang thâm tình và khẳng định nói, thần sắc trong mắt tràn đầy một mảnh tha thiết chân tình, "Ngươi chắc chắn là thê tử của ta." Còn mẹ ngươi phóng cái rắm, làm sao ngươi không chết đi?" Ngàn năm hàm dưỡng của Hắc Y nhân tức thì biến mất vô ảnh vô tung, khuôn mặt chỉ một thoáng đã biến thành đen như đít nồi, hai bàn tay đặt lên bàn, lấy mắt thường có thể nhận ra tốc độ nổi da gà, thân mình nguyên bản vững như núi lớn cũng có chút run rẩy lên. Tựa hồ là gặp gió đêm, lạnh không chịu nổi. Ta biết ngươi có hoài nghi, nhưng đây là sự thật. Quân mạc ta đau thương nói tiếp. Nếu ngươi vẫn không tin lời ta nói, thì có thể tự mình hỏi lòng xem, tuy rằng một đời thân nhân chúng ta đã mất, nhưng linh hồn có tồn tại hay không? Ngươi nếu có thể hỏi, tin tưởng chắc chắn rằng bọn họ sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Như vậy ngươi cũng nên tin đi. Chuyện hữu duyên của chúng ta. Hỏi ai? Ta tự đem mình đánh chết sao sau đó đi hỏi sao? Người hữu duyên. Hữu duyên cái chó má gì? Gần như bị suy sụp tinh thần, hai tay hắc y nhân đẻ lên mặt bàn, rồi làm ra một bộ chống tay ngồi dậy, cắn răng, trong mắt tỏa ra ngọn lửa, ngay cả hơi thở cũng ồ, ồ lên, có tiếng vì phò gần từng chữ một. "Tiểu tử, ngươi cảm thấy bổn công tử rất vui vẻ có phải hay không? Tiểu tử, ngươi biết chữ chết viết như thế nào không?" Trong lúc hắn nói, gân xanh một bên trán cũng thỉnh thịch nhảy lên, trong mắt lại ẩn chứa sự nổi giận cùng loạn. Hơn 1000 năm qua,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 Chỉ là, mấy câu hắn nói ra, cũng quá, ghê tởm, có vẻ như ai cũng không chịu nổi. Ngươi xem lại mình đi, ta nói có mục đích gì chứ, ngươi như thế nào vẫn bắt ta nói, nhưng ta nói thật thì ngươi lại không tin. Quân mạc tả vô tội buông buông tay, ngươi sao khó hầu hạ vậy. Nói xong hắn chớp chớp đôi mắt, hơn nữa, coi như ta thật sự có mục đích, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi vừa hỏi ta sẽ nói cho ngươi sao? Ngươi có vẻ hơi ngây thơm một chút đó, tuy hơi khở lại có chút đáng yêu. Nhưng tại giang hồ sóng gió liên tục này muốn sống sót, có thể là một chuyện thực khó khăn, tuy rằng thực lực ngươi rất không tồi, nhưng cũng không đủ, để ứng phó với giang hồ quỷ dị khó lường ngươi cần phải nghe lời ta. Quân mạc tà lời lẽ sâu xa như dạy bảo. Hắc y nhân đột nhiên học phun ra một ngụm thở dài, một hơi này, thổi ước chừng khoảng 5 phút đồng hồ, làm quân mạc tà đang ở phía đối diện nói chuyện rất hăng máu ngưng hẳn lại, mái tóc bay bay, tay áo phất phơ, có thể nói người phía trước nén khí đã đến mức người thường không thể thừa nhận càng không thể chống đỡ được trình độ đỉnh phong này. Hắn lập tức vỗ bàn, quát, tiểu nhị, rượu và thức ăn sao còn chưa có mang lên. Chẳng lẽ các người bây giờ mới đi chợ sao? Nhanh lên cho lão tử, có phải muốn tự tìm phiền phức hay không? Hắn quay đầu sang hướng khác, cũng không thèm nhìn tới quân mạc tà, e sợ cho chính mình phải nhìn thêm nữa tên mặt trắng đáng giận, không nhịn được thà rằng liều mạng tăng thêm thương thế, bại lộ hành tung, nguy hiểm lớn cũng phải ra tay mạnh mẽ. Đem đầu lưỡi không xương hoạt bát làm người khác chán ghét của tên tiểu tử này cắt xuống. Trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Lão tử có lẽ sống ước chừng hơn nghìn năm, chưa bao giờ gặp được hạng người cực phẩm này. Thật sự là. Rất con bà nó đáng giận thật. Kiếp trước ngươi là nữ ta là nam, ngươi là thê tử của ta. Chỉ bằng bồn công tử sống được hơn nghìn năm, cũng đủ để tiểu tử ngươi chuyển kiếp 10 lần đấy. Hắc y nhân hữu khí vô lực nhướng mi mắt. Đột nhiên cảm thấy được đi ra ngoài lúc này, thật sự là một sai lầm cực lớn. Nếu biết rằng sau khi đi ra đụng phải cái dạng cực phẩm này, như vậy bổn công tử thả rằng ở lại trong phong ấn ngây ngốc 500 năm. Hắc hắc hắc, vị lão đệ này. Quân mạc tà cười hai tiếng kiểu âm thanh làm cho người khác lông tóc dựng đứng, vui tươi hớn hở nói. Xin hỏi cao danh đại tánh. Vị lão đệ này, trên mặt vị hắc y nhân nhanh chóng nổi lên tia hắc tuyến, như kẻ đau răng hít một hơi khí lạnh. Nhè răng méo miệng nghiêng đầu, dùng loại khẩu khí như muốn khóc nói. Còn mẹ nó, ngươi có thể hay không nói tiếng người, chính là tổ của tổ của tổ tông 8 đời tổ tông tiểu bối nhi nhà ngươi. Cũng không có tư cách gọi bồn công tử một tiếng lão đệ biết không? Ôi, hiểu được hiểu được, ta chính là kính trọng mà xưng lại làm ngươi mất hứng. Vậy, vị lão ca, ngày năm nay bao nhiêu niên kỷ? Quân mạc ta lập tức cải biến xưng hô, làm ra phong thái rất biết nghe lời. Hắc y nhân gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy tóc, vò đầu hai cái, dùng một loại ngữ khí gần như hữu khí vô lực, thanh âm qua hơi thở mong manh, thống khổ riêng gì nói. Người con mẹ nó có thể im lặng hay không? Không nói lời nào ngươi sẽ chết sao? Không nói lời nào tất nhiên là có thể, cũng không ảnh hưởng gì đến sinh tử đại sự, chẳng lẽ xưng hô lão ca cũng không đúng ý? Vậy tiểu đệ, lão đệ, lão huynh, ngươi thích cái nào đây? Ngươi không cần dùng ánh mắt hung dữ như vậy nhìn ta, làm tin ta rung động. Kỳ thật đạn quan lâu, chế biến rượu và thức săn cũng khá là ngon. Ta đã hơn một lần đến đây nếm thử, hương vị kia, thực thơm. Hơn một lần là người khác mời khách, được ăn uống xả láng, lần này đến phiên ta mời khách, lại không mang theo tiền. Một loại mặt mày hớn hở nói, như nhớ lại hương vị rồi chép chép miệng, đột nhiên nhanh chóng nói tiếp. Ồ, oh, tuy rằng hôm nay ta đã nói làm chủ, nhưng ngươi, thật sự không mang tiền. Tiền, chính là vật bất ly thân mà, hoàng kim cũng được.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 H y Nhân lệ rơi đầy mặt ngẩn đầu lên, thất hồn lạc phách nhìn quân đại thiếu ra, lại có điểm hương vị kính ngưỡng, đột nhiên nắm lấy hai tay một loại, loạn trọng dùng sức, khóc không ra nước mắt nói, ca, ta gọi ngươi là thân ca ca được không? Cả đời ta, hơn 1.300 năm, cho tới bây giờ chưa có bội phục qua ai, nhưng hôm nay, ta thật sự phục ngươi. Ngài im lặng được không? Ngài cầm miệng cho ta nhờ nhé. Thân ca ca, càng nói về sau, giọng H y Nhân càng khàn càng giống lớn Một bên giống lớn một bên dùng đầu đập cành cành xuống mặt bàn. Loại bộ dạng thống khổ này, làm cho ai nhìn thấy, đều sinh ra cảm giác đồng tình tại sao sự tình này lại thống khổ giống, như bị mấy trăm đầu huyền thú bạo hoa cúc vậy trời. Thêm vào đó, mấy trăm đầu huyền thú này lại toàn là loại có cấp bậc trâu bò như gấu, hổ, sư tử, voi đực. Thanh âm thật sự là có điểm quá lớn. Hơn nữa giờ phút này chính là thời điểm đúng bữa cơm. Nhất thời mọi người trên đạn quan lâu đều hướng về phía này nhìn. Ánh mắt rực sáng, điều này có ý tứ gì, ca ca đệ đệ, chuyện gì xảy ra, mà động tĩnh lớn như vậy. Quân mạc tà cười gượng hai tiếng, có chút hối lỗi ông quyền, giải thích. Thật ngại, xin lỗi chư vị, vị huynh đệ của ta hơi bị khùng, ngày thường rất tốt, giống y như một người bình thường. Một loạt âm thanh, thì ra là vậy giống như trợt hiểu ra vang lên khắp cả lâu. người mới bị khùng, con mẹ nó cả nhà ngươi mới bị khùng. Hắc y nhân vung tay dựng lên, cực kỳ bi phẫn hét lên một tiếng, mặt đầy giận dữ. Một thân run rẩy giống như hoa cúc tàn trước gió. Thật sự là tức giận đến khó thở rồi. Bảo chân. Tin tưởng mọi người đều đoán được, vị hắc y nhân này, chính là người làm cho tam đại thánh địa khi nghe đến tên đều biến sắc, cửu thập tứ thiếu, người được phong thiên hạ đệ nhất cùng nhân. Hơn nghìn năm qua, ngay phút giây này đây thiên hạ đệ nhất cùng nhân đang khóc không ra nước mắt, phiền muộn đến cực điểm. Sau khi chuyện ở thiên phạt xâm lâm xảy ra, vị thiên hạ đệ nhất điên. Và cũng là đệ nhất cao thủ đương thời đã gặp phải sự oanh tạc điên cuồng, của nhiều vị thánh giả và thánh hoàng, cơ hồ lấy đi chín phần mạng của vị đệ nhất cao thủ này. Thường thế trầm trọng đến mức ngay cả bản thân cũng khó có thể thừa nhận. Ít nhất nếu muốn phục hồi trở thành như xưa trong thời gian ngắn, cũng không chắc chắn làm được. Cho nên, đó là lý do mà dù hắn không cam lòng nhưng cũng chỉ có một con đường là, trốn đi dưỡng thương với ý đồ sau này Đông Sơn tái khởi, chấn nhiếp giang hồ bốn phương. Nhưng bất quá chỉ vừa mới hết một tháng có một ca khúc lưu truyền ra toàn bộ đại lục một cách điên cuồng, hơn nữa, với tốc độ kinh người trong vòng vài ngày đã thịnh hành khắp cả huyền huyền đại lục. Ân, quên không giới thiệu, vị này chính là cửu u thập tứ thiếu thiên hạ đệ nhất điên, cũng tự xưng danh là công tử, cũng là một tên mê đắm âm nhạc đến điên cuồng. Thậm chí, ngay cả binh khi bản thân, hắn cũng dùng cửu u hàn nhận phân giải ra rồi sau đó, chính mình chế tạo ra một loại vũ khí là một loại nhạc cụ quái dị, cầm không giống cầm, tranh không giống tranh Tiêu không giống tiêu, tóm lại đó là một thứ không ra hình dạng gì rõ ràng. Chính hắn cấp cho khúc nhạc kia cái tên thần khúc. Một khúc phổ rung động đến tâm can tiêu ngạo giang hồ, hắn trong lúc vô tình nghe được khi khúc phổ này lan truyền khắp mọi nơi, nhưng không may khi lưu truyền thì lại là một bản khuyết thiếu. Thêm vào đó, lại thiếu đi vài phần ý vị nghệ thuật trong đó, điều này đối với một người tự nhận là đại gia về âm nhạc, như cửu U Thập Tứ thiếu vô cùng buồn bực. Sau một hồi nghe ngóng, cuối cùng cũng xác định được khúc nhạc xuất hiện lần đầu tiên ở Cúc Hoa Thành Đồng thời có một truyền thuyết, có một vị bạch y công tử trong thời đại hỗn loạn đen tối, ở tại đạn quan lâu cất tiếng hát vang, trong lúc đánh đàn cùng cái nhắc tay đã đánh bại hai cao thủ đại tôn giả, sau đó ung dung vừa rời đi, vừa ca hát trên đường tiêu sái tựa thần tiên. Liền chỉ trong vòng một đêm, vị thiếu niên áo trắng kia lập tức trở thành thần tượng của tất cả mỹ nữ trong thiên hạ. Có vẻ như cũng đã trở thành thần tượng của Cửu U thập tứ thiếu. Nhưng vừa đúng lúc này, Cửu U thập tứ thiếu cũng đã hiểu rõ, Tam đại thánh địa cũng nhân cơ hội xuất ra vô số cường giả đỉnh cấp đến quốc hoa thành tụ tập. Tuy thương thế của cử U thập tứ thiếu đã có hơi chuyển biến theo chiều hướng tốt, nhưng vẫn còn trầm trọng, căn bản không thể giao thủ, nhưng khi trải qua cân nhắc cẩn thận, hắn quyết định không từ gian khổ tìm đến từ ngàn dặm. Tam đại thánh địa đến đây chính là để đối phó với vị thiếu niên thần bí, nếu thật sự thành công, thì một khúc tiếu ngạo giang hồ có thể trở thành độc nhất vô nhị. Nói cách khác, từ đó về sau, có lẽ sẽ không bao giờ có thể nghe một khúc phổ đầy đủ được Điều này đối với một người yêu nhạc thành si như cửu thập tứ thiếu mà nói, thì chẳng khác nào giết chết hắn. Cho nên hắn quyết định đến đây. Hơn nữa, cửu thập tứ thiếu tự tin, chỉ cần bản thân không lộ ra hành tích, không tùy tiện phát động huyền công độc môn, thì như cho dù là toàn bộ các nhân vật tổ tông của tam đại thánh địa cùng phiêu miễu huyễn phủ xếp hàng, trước mặt hắn, cũng không nhận ra được hắn. Cho nên tuy rằng hắn không thể động thủ, nhưng đối với sự an toàn của bản thân thì cũng không cần phải lo lắng. Hôm nay, chính là ngày đầu tiên hắn tiến vào quốc hoa thành. Hơn nữa, hắn mới đến với thánh địa âm nhạc chưa đến nửa canh giờ. Trong khi đi về hướng đạn quan lâu, trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ vị thần tượng có thể làm ra tiếu ngạo giang hồ. Rốt cuộc là cái dạng gì? Hắn không ngờ rằng thần tượng còn chưa được gặp. Lại gặp ngay một tên thượng hạng thế này. Cũng không biết người này là dạng gì, lại có thể cư nhiên dính luôn lên mình. Giữ thì khổ nhưng vứt cũng không xong. Sau khi đánh giá lại, cửu u thập tứ thiếu rốt cuộc cũng xác định được.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 vừa tiện đường, vừa có người mời khách cớ sao lại phải từ chối cửu u thập tứ thiếu cũng không tin mình bị lộ ở trước mặt người trẻ tuổi kia nhưng bây giờ cửu u thập tứ thiếu thật sự hối hận hắn hiện tại cảm thấy bản thân nhận lời mời của người này chính là sai lầm lớn nhất trong suốt hơn 1.300 năm qua nếu thời gian có thể quay lại coi như huyền công bổn công tử vẫn còn dù cho có thể bị hắn đánh một chút cũng không cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm con bà nó, ngồi cùng bàn ăn cơm nhưng chuyện tiếp theo mới lại chuyện chính nhất Tuyệt đối không được nói chuyện với hắn nói một câu. Thật sự rất là. Tra tấn người. Nếu mình lỡ hỏi hắn một câu, chắc chắn sau đó sẽ xảy ra chuyện, lại sẽ làm làm cho mình nổi điên. Nếu mà hỏi thêm vài câu nữa nữa. Cửu U thập tứ thiếu nghĩ đến đây thì giật này mình sợ run cả người. Khủng bố. Kinh khủng nhất chính là chính mình không thể vận dụng được một chút điểm huyền khí nào. Hiện tại chính là đang ở bên trong Quốc Hoa Thành, xứng danh với nơi thị phi, cao thủ tam đại thánh địa tập hợp. Nếu đổi lại dĩ vãng, cho dù bị lọt vào quần công hắn cũng không sợ, nhưng hiện thực lực của chính mình chưa khôi phục, cũng không dám tiết lộ tung tích. Tam đại thánh địa hiện tại đến đây vì muốn đối phó với thiếu niên kia, nhưng nếu cho bọn hắn lựa chọn tiêu diệt thiếu niên kia hay bản thân mình, chắc chắn mình sẽ là mục tiêu đầu tiên và cũng là duy nhất. Nơi này thực lực mạnh nhất đã là cường giả thánh cấp, đại bộ phận cùng với mình đã trở thành thế không chết không thôi từ lâu, hiện tại tin tưởng chỉ cần lộ ra một chút khí tức, lập tức sẽ như bầy châu chấu bay qua, đem mình cắn nuốt. Một chút xương cốt cạn bã cũng không còn. Lấy năng lực hiện tại của bản thân, đừng nói là chiến thắng, chỉ sợ là ngay cả chạy trốn cũng là cả một vấn đề. Nhưng nếu như muốn không sử dụng công lực, muốn đem tên phàm nhân rùi bỏ trước mặt mình vứt bọ. Lấy năng lực hiện tại chính là mơ mộng hão huyền. Đó là nguyên cớ bi kịch của cửu U thập tứ thiếu. Hơn nữa còn là đại bi kịch. Từ lúc sinh ra đến nay, tung hoành cửu U, huyền huyền đại lục, hắn chưa bao giờ gặp đại bi kịch như thế này. Cửu U Thập Tứ thiếu rõ ràng có cảm giác bản thân như rồng sa nước cạn, hổ lạc đồng bằng, cảm giác đầy thất bại. Biết đồ ăn đầy bàn, nhưng vị đệ nhất thiên hạ điên không có cảm xúc tí nào để mà ăn, nhìn thấy quân mạc tà, ánh mắt hắn hiển nhiên là đang muốn ăn thịt người. Mời mời! Dùng đi, dùng đi! Đừng khách khí mà! Quân mạc tà ân cần chiêu đãi khách, nếu đứng ở góc độ một chủ nhân hiếu khách, thì quân mạc tà được đánh giá tuyệt đối xứng với điểm 10. Nhưng một câu cuối khiến cho cửu thập tứ thiếu muốn lật ngay cái bàn ăn này xuống đất. Dù sao cũng không có tiền, tóm lại là ăn quỳt. Ôi ôi, không ăn không trả tiền, ăn cũng không trả tiền, vậy thì nhanh miệng thì còn, chậm miệng thì nhịn. Cửu thập tứ thiếu cầm lấy đũa, mới vừa uống một ngụm rượu, tí nữa là phun ra, bất đắc dĩ nhìn lên quân mạc ta nói. Bồn công tử ta rất tò mò, ngươi, thật sự ngươi không còn một chút liêm si nào sao? Ngươi không nên nói bậy làm sao mà vô sỉ? Bồn thiếu gia hảo tâm mời ngươi ăn cơm, ngươi còn vụ oan con người ngươi thật là quá khó để sống chung. Bất quá ngươi đã hỏi tới thì bổn thiếu gia có thể chỉ điểm ngươi một phần, vô sỉ không thể không có, nhưng có làm sao chừng mực là một môn học vấn bác đại tinh thâm, đáng giá để chúng ta đem cả đời theo đuổi, nghiên cứu, chúng ta cần kiên trì không ngừng cố gắng, bền bị phấn đấu, nếu chúng ta không làm được những điều trên thì sẽ không bao giờ thấu hiểu được. Đương nhiên, bổn công tử vừa nói chính là đang nói cái chung, bởi vì bồn công tử vô sỉ như thế nào được. Quân mạc ta dâng trao cảm xúc giống như vừa xuất khẩu thành thơ. Hài. Không cần nói nữa, ta nhìn thấy ngươi, cũng đã thấy được cảnh giới tri thức tối cao nhất của vô sỉ rồi. Tin tưởng tại môn học trên, ngươi chính là người vang dội cổ kim, vô tiền khoáng hậu. Cửu U thập tứ thiếu thống khổ thở dài cả một đời, ngẩn cổ uống rượu ung ục ung ục với nét mặt thể hiện loại tâm tình bi thương, đến chết tâm hồn. Tuy rượu, Đồ ăn trên bàn toàn là món thượng hạng nhưng hắn hoàn toàn không có tầm tình động đến. Hắn hoàn toàn không muốn ăn tí nào, cho dù miễn cưỡng đưa vào miệng cũng giống như ăn sáp đèn cầy, không mùi vị gì cả. Quân mạc tà trong lòng lén cười trộm nhưng thần trí lại chú ý chặt chẽ đến nhất cử nhất động của người đối diện. Hơn nữa trong lòng hắn cũng muốn xác định một chuyện. Hắn hiện tại sớm nhận thức được, người trước mặt chính là cử U Thập Tứ Thiếu không ai địch nổi. Hơn nữa cũng nhìn ra thương thế của cử U Thập Tứ Thiếu còn chưa có khỏi hẳn. Nếu không, quân mạc tà làm sao dám ở trước mặt hắn mà càn rỡ. Nếu vẫn còn mấy tầng thực lực, chỉ sợ rằng chỉ cần một trưởng đánh tới, bản thân mình sẽ biến thành bánh thịt. Quân đại thiếu gia tuy rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với vị cửu thập tứ thiếu có thực lực kinh người này vẫn phải nể sợ. Nhưng hiện tại không có phần băn khoăn cố kỵ kia, quân mạc tà tự nhiên cũng sẽ không tự bại lộ thân phận của mình. Một mặt thao thao bất tuyệt, một mặt thật ra là có mục đích khác. Nếu không, với tính cách của quân mạc tà lại vì ham muốn nhất thời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 Phong độ bên ngoài, sau đó dần tìm thấy loại biểu lộ gọi là nội hàm. Bất kể là bằng quan, đạm bạc, hoặc ngang ngược, kỳ thật đều là một loại biểu tượng giả tạo. Cái gọi là khí độ quý tộc thì càng phải như vậy. Có thể theo đuổi cũng có thể từ bỏ nhưng không mất đi chân ngã của bản thân mình. Chỉ có trong loại cảnh giới này mà nghiên cứu, đạt tới đỉnh thì mới bắt đầu nhận thức rõ ràng rằng mình muốn cái gì. Mà cảnh giới này thường chính là tính tình thực của chính mình khi đối mặt với thiên hạ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 Cả tinh cầu này, mấy ngàn năm qua ngoài hắn ra thì chưa ai làm được. Vậy, đây mới chính là cảnh giới chân chính. Quân đại thiếu gia tự thấy cảnh giới bản thân mình cũng chưa đạt tới trình độ này. Bản thân trở lại bản tính nguyên trạng, với sự hiểu biết của quân thiếu gia, cũng chỉ có hai người, nhiều nhất cũng chỉ có hai người, một cái chính là cửu u đệ nhất thiếu, mà tên còn lại chính là cửu u thập tứ thiếu trước mắt. Quân mạc tà muốn xem xem, khi hắn đạt tới cảnh giới này thì suy cho cùng xảy ra tình trạng gì.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 có thể có hay không một Pháp môn tu hành độc đáo. Cho nên hắn cũng có phần hiểu ra, quân Mạc Tà muốn tự cho bản thân mình một cái kết luận. Đây đúng là một loại cảnh giới. Loại cảnh giới này gọi là chân ngã. Nếu ngay cả chân ngã cũng không có, thì còn nói gì đến chuyện tu đạo thành tiên? Còn nói gì đến chuyện phá toái hư không? Cho nên ở giữa đạo Pháp còn có một cái gọi là căn nguyên, mà quân đại thiếu ra chính thức tiếp xúc được cử ưu chư thiếu. Nếu từ bỏ vị tất có cơ hội gặp được cử ưu nhất thiếu ở ngoài, cũng chỉ có cử U thập tứ thiếu trước mắt. Cho nên, quân mạc tà hôm nay mới trăm phương ngàn kế khơi màu cảm xúc phản đối của cử U thập tứ thiếu dựa vào biểu hiện khí độ của cử U thập tứ thiếu để tìm hiểu căn nguyên của chính bản thân mình. Hiện tại, theo cử U thập tứ thiếu cảm xúc càng ngày càng có vẻ có chút không thể khống chế, quân mạc tà trong lòng cũng lĩnh ngộ được vô cùng nhiều. Thậm chí có thể nói sắp đột phá. Trần ngã căn nguyên thì ra là thế. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Chúc bạn một ngày vui vẻ.